Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Cô dâu đẳng cấp của tác giả An Yên. Ngay sau đây sẽ là phần kết rất hay và cảm động. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Các bạn thân mến, để có thể biết lịch phát truyện của kênh, các bạn hãy tham gia vào group Truyện MC Thanh Mai được gắn dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại bệnh viện, sau khi Quế Lâm rời đi, không gian rơi vào im lặng, bà Lam An thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, tiền nắng chiều sắp tắt. Những người nhà bệnh nhân đang đi mua cơm tối Cuộc sống vẫn theo vòng xoáy vốn có của nó Và con người cũng quay cuồng theo Mà nhiều khi lãng quên đi những giá trị đích thực Những sáng người vội vã ngoài kia Ánh mắt họ ngập tràn lo âu cho bệnh tật người nhà Hóa ra đến một lúc nào đó Nhìn lại những ganh đua, những mưu mô Để chiếm lấy cái ích kỷ của bản thân mình Bà chợt nhận ra đã lâu lắm rồi Gia đình quyền thế này chưa có một bữa cơm chung đầy đủ tất cả mọi người Chưa dành tặng cho nhau những lời chúc, những món quà thân mật vào dịp lễ Đã lâu lắm rồi, gia đình lắm tiền nhiều của này chưa có một lần đi picnic Cùng dựng lều, cùng trải bàn ăn uống Trước kia, khi Trịnh Sa mới chỉ là một công ty tầm trung Ông Trịnh Thiên và cả bà vất vả lo toan Họ ước mơ có thật nhiều tiền để khi con họ ra đời Sẽ cùng các con đi du lịch Cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp Của gia đình hạnh phúc Thế nhưng giờ họ có tiền Rất nhiều tiền là đẳng khác Nhưng họ đâu thực hiện được những ước mơ của trước kia Họ lao vào những kế hoạch của riêng mình Trịnh gia trở thành một tập đoàn lớn mạnh Nhưng ông Trịnh Thiên lại trầm tính hẳn đi Ông không có những câu bông đùa với mẹ con bà nữa Kể cả bà cũng mưu mô giả hoạt hẳn đi Thiên Vũ cũng lầm lì hẳn Và Thiên Anh lại chảnh trệ và kiêu kỳ. Mỗi người một suy nghĩ, một tính cách. Và rồi họ quên đi cái mong ước năm nào. Chỉ nghĩ cho mục đích của riêng mình. Vậy thì đâu mới là hạnh phúc. Giờ đây nó trở thành câu hỏi sai dứt trong lòng bà Lam An. Thiên Anh từ chiều không nói năng gì. Chỉ thỉnh thoảng trả lời vài ba câu hỏi của Dũng. Cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Về những điều Quế Lâm nói. Những điều mẹ cô đã làm. Hóa ra. Bởi bản thân sinh ra đã ngậm thỉa vàng nên cô không nghĩ được đến những đắng cay mà người khác phải chịu. Nghĩ lại cô mới hiểu vì sao Quế Lâm bằng tuổi mình nhưng lại có những suy nghĩ, những kinh nghiệm giả dặn như vậy. Cô cũng hiểu tại sao Quế Lâm lại cứ vun vén cho cô và Dũng. Thì ra, đó không phải là biểu hiện của tình bạn thân thiết mà là bàn đạp cho sự trả thù ngày hôm nay. Mẹ cô đáng trách và cô cũng vậy. Cô ép Dũng vào cuộc hôn nhân này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 Cô cũng không biết nói sao với mẹ mình. Bà đã sai. Sai khi cố lôi kéo một người vốn không thuộc về mình. Sai khi phản bội bạn thân. Sai khi cố đào tạo cô con gái thành người ích kỷ như bà. Lòng tham của con người không có giới hạn. Nên bà biết sai nhưng vẫn cố lao vào. Giờ đây khi chịu chung bi kịch với mẹ Quế Lâm. Cô mới hiểu cảm giác của bác ấy. Hiểu những tổn thương mà Quế Lâm đã trải qua. Nhưng muộn rồi. Mẹ cô ấy đã mất.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 Nhưng cái đó bọn em phải chế tạo mất vài ngày chứ không có ngay được. Duy cũng nói thêm. Đúng đấy anh Vũ, dạng flycam đó mà gắn vào, thì bà chủ có thay đến mấy sim cũng không chạy đâu cho thoát. Thiền Vũ cao mày suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ chúng ta phải nhờ đến cảnh sát thật. Huy lắc đầu. Anh không nên đâu ạ. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn. Rồi ngộ nhỡ là mẹ anh làm vụ này thật, thì lúc đó báo chí lại làm ẩm ý lên. Xẹp được bọn săn tin săn ảnh đó, mệt lắm anh ạ. Thiên Vũ cười. À không, tôi đang nói tới Phong mà. Định tự giải quyết vì cậu ấy bận rộn quá. Nhưng nếu cần đến mấy thiết bị đó, chúng ta chưa chế tạo kịp, thì chắc phải gọi cậu ấy đến đây một chuyến. Vừa nói, Vũ vừa bấm máy gọi. Đầu bên kia thấy số của Thiên Vũ thì vội bắt máy. Bạn vàng, lâu ngày ổn không? Thiên Vũ mỉm cười. Ông còn nhớ trên đời có thằng bạn này hả? Ngày ông cưới vợ ở Đà Lạt, mộng mơ thì tôi đang ở bên Mỹ. Ngày tôi cưới thì ông bận làm nhiệm vụ. Gặp ông khó quá. Đình Vũ Phong vừa tan ca trực ở trụ sở, đang chuẩn bị về nhà, nghe thế vội cười. Có gì đâu, mỗi người mỗi việc nhớ nhau là được. Giờ tôi dạy này, vừa xong một vụ án nên đang dỗi đây. Thiên Vũ gật đầu. Tôi muốn nhờ ông tớ đây một chuyến. Vũ Phong nhíu mày. Làm gì? nhậu hả? Hay bắt cướp? Mà có ai đánh được ông đâu mà cần đến tôi? Thiên Vũ cười ha hả. Ngoài hai việc đó, ông không có lý do gặp tôi à? Đến giúp tôi tìm vợ. Vũ Phong ngạc nhiên. Hả? Cái gì cơ? Thằng nào dám cướp vợ của Thiên Vũ? Vũ lạnh giọng Tôi ném trông cá mập lần nữa đấy. Phong cười lớn. Cá mập nó nhìn thấy tôi chắc chết đứng luôn rồi. Thế vợ ông làm sao? Vũ trầm tư. Cô ấy bị bắt cóc. Giờ anh kể vắn tắt cho phòng nghe mọi chuyện. Anh chàng cảnh sát một thời nổi tiếng với vụ tiêu diệt đường xê ma túy ở tập đoàn Thạch và Vĩnh Trường. Nghe xong thì nói luôn. Tôi sẽ ra sân bay bây giờ, đợi tôi. Một tiếng 45 phút nữa, có mặt. Thiên Vũ nhíu mày. Hay thiện thể đưa Nguyệt Cát tới đây chơi một chuyến? Vũ Phong lắc đầu. Thôi, Cú Bi còn nhỏ. Mà cô ấy đang về bên nhà bố Long mẹ Hằng. Vì tôi cả tuần nay đi pha án mà. Thiên Vũ gật đầu. Ừ. Hơn một tiếng sau, tại phòng VIP của quán bar lớn nhất thành phố, có sáu chàng trai ngồi quanh chiếc bàn tròn. Duy bận ở lại tập đoàn sắp xếp cho hợp đồng mới nên Vũ đi cùng Dương và Huy. Vũ Phong đi cùng em nuôi Trọng Tuân và anh bạn thân, người đồng chí cùng anh nếm mật nằm gai ở Vĩnh Trường là Đỗ Mạnh Kiên. Nghe vắn tắt câu chuyện, Vũ Phong mỉm cười. Hiểu rồi, nếu đúng như dự đoán thì mẹ ông ghê thật. Vũ gật đầu. Ừ, vì hiểu suy nghĩ của mẹ tôi Nên tôi nghĩ là bà làm Nhiều lúc tôi cũng không lý giải nổi mẹ mình Đòi cưới cho bằng được Giờ vì chuyện con cái mà thế này Mới gần một năm thôi mà Vũ Phong vỗ vỗ vài vũ Suy nghĩ của phụ huynh luôn thế mà Không sao, tin tôi sẽ ổn Mạnh kia lên tiếng Ngày mai xem mẹ anh đi đâu Em và Tuân sẽ ngắn flash vào máy mẹ anh là ok Phong cười Chuẩn bị lẩu mắm đi Trong vòng một ngày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 Nên đồng ý đưa cô về nhà Bà cũng gọi điện báo cho Thiên Vũ Phòng trường hợp anh ghé bệnh viện thăm Thiên Anh Dù biết anh rất bận Nào ngờ cậu con trai bà lại bảo Thôi mẹ khỏi gọi bác tài xế Con có việc gần đó nên sẽ qua đón mẹ và Thiên Anh luôn Bà nãy dụng qua đến tập đoàn Và lên phòng con xin nghỉ vài ngày chăm vợ Nhưng hiện nay tập đoàn có mấy hợp đồng lớn Nên con bảo cậu ấy đi làm để hỗ trợ mọi người sắp xếp công việc Và lại Thiên Anh cũng ổn rồi Và cũng không thiếu người trong Vợ chồng nó lại đang như thế Bà Lam An gật đầu Ừ sao chuyện vừa rồi Con bé cũng chưa sẵn sàng đối mặt với nó như trước Thế cũng được Tắt máy Bà Lam An dọn sẹp một chút rồi chờ Thiên Vũ tới Còn Vũ bàn bạc bà kế hoạch với Phong Giờ cả hai cùng Tuân và Kiên đi tới bệnh viện Vũ bước vào trong Còn ba người kia ngồi ở quán cà phê sát cổng bệnh viện Khoảng 15 phút sau Vũ Phong thấy Thiên Vũ trở ra cùng Thiên Anh và bà Lam An. Sau khi Thiên Anh ngồi vào hàng ghế sau, bà Lam An vừa đi tới chuẩn bị mở cửa xe, thì chuông điện thoại của bà gieo lên. Bà chưa vội mở cửa mà bấm nghe. Alo! Đầu bên kia vang lên giọng của Vũ Phong. Bác gái, con là Phong đây ạ. Bác còn nhớ con không ạ? Bà Lam An mỉm cười. Ồ, oh, dĩ nhiên là không thể quên rồi. Anh chàng cảnh sát hình sự. Sao còn biết số điện thoại của bác? Vũ Phong liếc mắt sang kiên đang cho flycam khởi động còn Tân ngồi bên cạnh đang múa loạn xạ trên bàn phím để vẽ đường tọa độ cho flycam gắn vào điện thoại của bà Lam An Anh cười Tìm số điện thoại của một người nổi tiếng đẹp và thành đạt như bác đâu khó à Bà Lam An cười lớn Thôi đừng nịnh nữa Bác già rồi đẹp gì nữa đâu Vợ chồng con và hai bên gia đình khỏe cả chứ rảnh ghé nhà bác chơi Phong gật đầu Dạ, rảnh cháu sẽ ghé ạ. Cảm ơn bác. Gia đình cháu khỏe cả à. Bà Lam An thắc mắc. Mà một người bận rộn như con, gọi bác chắc không chỉ hỏi thăm có việc gì quan trọng sao. Vũ Phong ái lên một tiếng rồi nói. Cháu gọi cho Vũ có tí việc nhưng máy nó thuê bao. Số ở tập đoàn lại chưa kịp tìm nên nhân thể hỏi thăm bác. Con hỏi nó luôn ạ. Bà Lam An cười. Nó đang đi với bác để bác chuyển máy cho nó nhé. Bà nói xong thì đưa máy cho Thiền Vũ. Phong muốn gặp con này Vũ. Thiên Vũ tỏ ra ngạc nhiên. Chia chiếc điện thoại đã tắt nguồn tối thui của mình. Rồi đón lấy máy từ tay mẹ. Bà làm ăn sau đó cũng mở cửa sau ngồi cùng Thiên Anh Vũ hỏi. Đồng chí gọi tôi có chuyện gì thế? Tôi có phạm pháp đâu. Vũ Phong nhìn sang Tuân và Kiên. Cả hai đều ra dấu ok. Ngồi nhàn nhã nhâm như cà phê Phong cười. Gọi nhắc ông chuẩn bị lẩu mắm. Thiên Vũ liếc mẹ và em gái ngồi trong xe rồi gật đầu. Ok. Chiếc xe của Thiên Vũ lao vào con phố tấp nập. Vũ Phong cùng Kiên và Tuân cũng gọi phục vụ tính tiền rồi lên xe trở về tập đoàn trịnh gia. Thiên Vũ chở mẹ và em gái về biệt thự rồi trở lại nơi làm việc. Bà Lam An sau khi đưa Thiên Anh lên phòng có dặn dò con. Chuyện của con và Dũng một phần lỗi là do mẹ.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 Dạ, con nghĩ chỉ cần đi dạo vườn hoa nhà mình là ổn ạ. Nếu cần đi xa, con sẽ nói. Nhìn đứa con gái mà mình vô cùng yêu thương, bà Lam An thấy xót xa. Chính bà đã góp phần đẩy con bé đến nồng nỗi này. Dĩ nhiên, một phần do so ở Dũng, bà nói không sai, Dũng cần được thử thách. Một người khi đạt đến mục đích một cách quá dễ dàng, sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng cả. Đạt được cái này lại nảy sinh nhu cầu về cái khác. Thở dài nhắc con gái nghỉ ngơi, rồi bà sang phòng mình, thay sim điện thoại và gọi cho một người. Sau tiếng chương đầu tiên, phía bên kia nghe máy ngay. Bà chủ, bà Lam An gật đầu, Cẩn, con bé thế nào? Cẩn vừa theo dõi Thục Trinh đang làm việc ở công ty nội thất hát, qua hình ảnh do người ở phòng cô gửi về, dĩ nhiên là theo sự sắp đặt của bà Lam An. Vừa nói, cô khá ổn, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Sáng dậy Trinh chạy thể dục loanh quanh khu chung cư Sau đó tôi đưa cô ấy đến công ty hát làm việc Cô ấy đã quen với công việc văn thư Tôi có nghe sếp ở đó nói Cô ấy rất chịu khó học hỏi Hết giờ làm thì về nhà và không đi đâu cả Bà Lam An nhắc nhở Trinh chạy thể dục có tiếp xúc với ai không? Cẩn lắc đầu Dạ không Tôi có chạy cùng cô ấy Bà theo dõi điện thoại cô ấy cũng rõ cô ấy không liên lạc với ai Bà Lam An thở dài Ừ Mấy hôm nay Thiên Anh không khỏe nên tôi cũng không để ý điện thoại. Cẩn tỏ ra quan tâm. Cô Thiên Anh mệt sao ạ? Bà cứ lo cho cô chủ ở đây vẫn ổn ạ. Bà Lam An gật đầu. Ừ, cậu cứ làm tốt công việc. Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Nếu khiến con bé yêu ai càng tốt, nó sẽ nhanh quên con trai tôi hơn. Cẩn chợt nghĩ đến nụ cười rất đẹp nhưng lại buồn bã của Thục Trinh. Lòng trợt dấy lên cảm xúc xót thương rồi nói. Dạ. Hiện tại cô ấy không liên lạc với ai cả. Những người trong phòng văn thư, cô Trinh cũng đều hòa đồng. Nhưng nếu có tình cảm thì chắc là không. Thực ra mới một tháng mà cô ấy như thế là ổn rồi bà. Bà Lam An nhỏ giọng Ừ, cẩn thận. Sau tiếng dạ của Cẩn, bà tắt máy, tháo chiếc sim vừa gọi vút vào sọt xác. Rồi lại lắp sim chính của mình vào. Thực ra bà có một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với Cẩn, nhưng lại để quên trên xe. Hôm anh tài xế chở đến bệnh viện khi nghe tin Thiên Anh cấp cứu nay xe lại đang được đưa đi bỏ dưỡng và lại bà nghĩ cũng chẳng ai theo dõi được mình nên vẫn vô tư thay sim Tại tập đoàn trịnh gia tuần múa tay trên bàn phím Mạnh Kiên lại căng mắt nhìn theo tần số báo về Mấy giây sau khi cuộc gọi của bà làm An kết thúc kia nói to Anh Phong, anh Vũ Vũ Phong đang nhàn nhã lướt điện thoại quay sang Kiên Tìm được rồi à? Kiên nhíu mày, em đang tót mồ hôi thực hiện nhiệm vụ, mà anh làm gì trông thảnh thơi vậy? Phong cười, chú và Tuân làm là được cần gì anh nhúng vào, anh đang ngắm hình vợ cho đỡ nhớ. Mạnh Kiên bay ra bộ mặt méo sạch. Tôi lại ông, ông si tình nó cũng vừa phải thôi, cơm cháo sôi thịt gì ông cũng chén cả rồi. Tôi đang tót mồ hôi để tìm vợ cho bạn ông, mà ông lại còn ngồi đang ngắm ảnh vợ. Phong cười, thì sao có vợ đẹp phải ngắm? Cho thiên hạ thèm thường chứ Kể ra trai đẹp sẽ lụy tình Vũ nhỉ Thiên Vũ sốt ruột nãy giờ vội nói Thôi thôi Hai ông vợ con ngon lành cảnh đào rồi Đừng thả thính khiến kẻ chưa vợ như Tuân Và xa vợ như tôi mệt thêm nữa Kiên ở đâu Kiên thủ thẳng Thành phố C cuối đang làm văn thư cho công ty nội thất hát Vũ Phong ngạc nhiên Thành phố C Ôi trời tôi đi một vòng từ thành phố C đến đây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 Nếu ông sông vào chỉ rút dây động rừng, sao bắt được kẻ chủ mưu là mẹ ông nhận tội? Thiền Vũ lắc đầu. Với tôi, tìm được cô ấy là đủ rồi. Vũ phòng nói. Ấy, không được. Tìm thì rõ ràng là tìm được. Nhưng phải đảm bảo không ai bắt cô ấy lần nào nữa. Muốn vậy, phải lột được mặt nạ của kẻ đứng sau cùng. Yên tâm, tôi không làm gì mẹ ông đâu. Thiền Vũ gật đầu. Tất nhiên, gọi ông vì tôi hiểu cách hành động của ông. Nhưng như thế có lâu không? Phong thủng thẳng đáp. Tập đoàn nội thất Á Đông đang có dự án sáp nhập một số công ty nhỏ nhưng có tiềm năng. Trong đó có công ty hát. Thiên Vũ nhíu mày. Nhưng đó là tập đoàn của bác Đinh Long. Tôi không muốn làm phiền bác ấy. Vũ Phong cười. Ông đúng là yêu quá hóa rồi. Tập đoàn của ông Đinh Long. Còn tôi là Đinh Vũ Phong là con ông ấy. Không thay mặt đến một vài công ty được à? Vũ cười cong khóe môi. Chỉ dẫu y quy ngang nhau, sao có những khi tôi kém thế nhỉ? Cả mấy người cùng cười vang liền sau đó, Vũ Phong cùng với Kiên và Tuân ngay lập tức trở về thành phố C. Thiên Vũ mỉm cười, kéo tấm rèm cửa sổ lên, nắng trưa chan hòa khắp thành phố. Và đâu đó trong lòng vị chủ tịch, mới tia nắng đang le lói tươi vui. Tối hôm đó, Vũ Phong về biệt thự của ông Đinh Long, vợ con anh cũng đang ở đây. Gubi vừa thấy bố thì miệng bi bô, ba ba, rồi vỗ tay dối rít Anh nhìn thằng bé trên tay Nguyệt Cát mà chỉ muốn cắn cho nó một phát. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Nơi bình yên nhất là vòng tay và ánh mắt của những người thân yêu. Sau bữa cơm tối, Vũ Phong cũng ngồi uống trà với bố anh hỏi. Bố, việc tập đoàn đang sáp nhập các công ty tầm trung tiến hành đến đâu rồi ạ? Ông Đinh Long đuổi mắt thâm trầm dạn dày kinh nghiệm và nói. Cũng còn một số công ty, do mấy hôm nay bố bận đi tử thiện cho vùng núi, nên chưa đến làm việc được. Nhưng về cơ bản thì thông qua cả rồi. Vũ Phong gật đầu. Con nghe nói công ty hát có tiềm năng, họ có chịu sắp nhập không bố? Bố anh vật cười. Con vẫn thế mà vẫn có thời gian quan tâm đến công việc kinh doanh sao? Vũ Phong vắt chéo hai chân, tay bế Cubi đang nghịch ngợm anh nói. Chả phải máu bố vẫn luôn chảy trong người con hay sao ạ? Đầu kinh doanh của con đâu tệ. Từ khi học cấp 3 con đã tập làm kinh tế mà. Ông Đinh Long gật đầu. Đúng vậy bố nhớ chứ. Mà sao con lại quan tâm đến công ty đó. Vũ Phong cười. Dạ con có một người bạn làm ở công ty đó. Hôm trước bạn ấy có hỏi thăm về tập đoàn nhà mình. Khi nghe tin sắp nhập ạ. Ông Đinh Long ôn tổ nói. Ừ ngày mai bố sang công ty đó. Cũng nhanh thôi. Vì về cơ bản họ chấp thuận rồi. Chỉ làm hợp đồng nữa là xong. Vũ Phong cười cong khóe môi. Mấy việc nhỏ đó, bố để trợ lý đi là được. Bố đi làm gì cho vất vả? Ông Đinh Long, dù là một người giàu kinh nghiệm trên thương trường nhưng luôn cẩn trọng. Không bao giờ làm qua loa dù là hợp đồng nhỏ. Chính vì vậy, tập đoàn Á Đông ra một tay ông chèo lái từ lúc còn ở thành phố A. Sau đó chuyển tới thành phố C sầm ớt ngày càng lớn mạnh. Xét về mạng nội thất thì khó có tập đoàn nào qua mặt Á Đông. Để có được một chỗ đứng vững vàng như vậy, bố của Vũ Phong luôn tỉ mẩn từng không một. Giờ nghe con trai nói, ông cười. Giờ đến một lúc nào đó, bố cũng nhường lại tất cả cho các con. Bố mẹ đi dưỡng già, lan lộn vậy đủ rồi. Vũ Phong cười. Con vừa phá xong vụ án được nghỉ 3 ngày, vừa hai đam mê kinh doanh lại trỗi dậy. Hay là để con đi thay bố à Ông đi long ngạc nhiên. Con đi ký hợp đồng. Này! Con đừng nói là lại cài vào công ty đó như vụ vĩnh trường nhé. Vũ Phong cười lớn. Ồ, tất nhiên là không rồi. Nếu cài vào đó thì con thiếu gì cách cả bố? Và lại chắc chắn bố biết công ty hát làm ăn đàng hoàng nên mới sáp nhập chứ. Nếu bố không tin thì cứ cho trợ lý của bố đi cùng con là được mà. Nguyệt Cát thấy chồng cứ khăng khăng đòi đi thì nhắc nhở. Ờ, sao cứ khăng khăng đi bằng được thế? Lỡ anh làm hỏng việc của bố thì sao? Vũ Phong nghiêng mặt nhìn vợ. Sao em có vẻ không tin tưởng tài năng của anh nhỉ? Ông Đinh Long cười hiền. Nguyệt Cát con không phải lo, bố tin là nó làm được. Hồi học cấp 3, nó quản lý cả chuỗi cửa hàng kinh doanh online mà. Chẳng qua là lâu rồi nó không nhắc, nên bố nghĩ nó không thèm ngó tới công việc này. Cả tập đoàn Vĩnh Trường bao nhiêu kho sắt nó còn ôm được mà con. Rồi ông quay sang phong Chỉ là bố nghĩ con chưa quen lắm với mảng nội thất, nên sẽ cử một trợ lý đi cùng con. Vũ Phong gật đầu. Vâng bố, tối nay con sẽ nghiên cứu về nội thất, chắc chắn sẽ không làm bố mất mặt. Ông Đinh Long nghe xong thì rút máy gọi điện cho trợ lý. Sơn, mấy hôm tôi đi từ thiện về không được khỏe lắm, thế nên ngày mai hợp đồng bên công ty hát, cậu cùng con trai tôi giải quyết nhé. Đầu bên kia trợ lý Sơn, một chàng trai trẻ tuổi tài năng hỏi. Dạ, chủ tịch nói anh Phong hay anh Tuân ạ? Ông Đinh Long gật đầu. Làm Phong. Sơn cười tiêu tích Ôi giời tôi được đi với thần tượng là chủ tịch Dĩ nhiên là được Quá được ấy chứ Con sẽ hỏi anh ấy về mấy loại vũ khí Và mấy thế võ Anh Phong là idol là siêu nhân trong lòng con đấy ạ Ông Long cười Cậu tính tạo phản hay sao Và đi ký hợp đồng Lại hỏi vũ khí với võ vẽ Sơn nói nhanh Dạ không ạ tôi có 100 cái đầu Cũng không bao giờ phản một người tâm huyết như chủ tịch Tôi sẽ hỏi idol ngoài giờ Chủ tịch yên tâm đi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 Cùng đi vào các phòng ban Nhân viên của công ty hát Đều rõ việc sáp nhập nên rất vui vẻ Chào đón mọi người Sau khi tham quan hầu hết Còn mỗi phòng văn thư Trợ lý giám đốc công ty hát bảo Dạ về cơ bản là xong rồi đấy ạ Phòng văn thư chỉ có hồ sơ giấy tờ thôi ạ Chẳng có gì quan trọng Mời mọi người chuẩn bị cùng công ty chúng tôi Dùng bữa trưa Vũ Phong nhíu mày Ồ tôi cũng như bố tôi Cẩn thận từng chút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 Nó khẽ vào chiếc bộ đàm như cúc áo. Tuân ngắt camera phòng văn thư. Ở cúc áo thứ hai của chiếc sơ mi mặc trong ao vest của Phong, Kiên đã gắn một camera nhỏ xíu, nên khi Phong bước vào phòng, Mạnh Kiên có thể nhàn nhã ngồi nhà quan sát toàn bộ. 5 giây sau, anh nghe tiếng Tuân qua bộ đàm. Ok. Vũ Phong bước vào phòng và quan sát một lượt Anh không khó nhận ra thuộc trinh. Cô ngồi hẳn một bàn riêng ở phía góc cuối với một đống hồ sơ giấy tờ trên đó. So với tấm ảnh Thiên Vũ đưa thì cô chả khác gì. Thục Trinh đang chăm chú làm việc. Ngay trợ lý công ty trình bày về việc tham quan của tập đoàn Á Đông, cô im lặng lắng nghe rồi lại ai làm việc đấy. Vũ Phong đang định tiến lại bàn của cô thì nghe tiếng kiên rất khẽ. Anh Phong khoan đã, phía bàn bên trái có một chiếc camera sáng mắt thần tí hon Nó không nằm trong hệ thống camera của công ty. Chiếc cam đó đang chĩa thẳng về phía chị Trinh. Có thể đây là gián điệp của bà Lam An. Bà này răng lưới khắp nơi. Phong vội liếc mắt về phía kia nói. Và thấy một chiếc cam siêu nhỏ gắn trên hộp đựng bút. Nhìn qua ai cũng nghĩ đó là vật trao trí. Chiếc mắt thần ấy đang chĩa về phía Trinh. Ở giữa có một chấm đỏ. Chứng tỏ nó đang hoạt động. Anh chàng ngồi bàn đó có vẻ nghiêm túc làm việc. Nhưng nhìn kỹ thì thấy ánh mắt đang nhìn vào hộp bút Đây chắc chắn Người do mẹ Vũ cài vào Để gửi thông tin của Thục Trinh về cho bà ấy Giọng kiên lại vang lên Không còn thời gian Không kịp ngắt Loại này không ghi âm giọng nói Nên chỉ cần biệt nó lại là được Vũ phong gật đầu Rồi tiến tới chiếc bàn đó Anh chàng thấy phong lại thì ngờ mặt lên cười Dạ chào anh ạ Phong nhớ mày Phiền cậu lấy những bàn hợp đồng 6 tháng trở lại đây giúp tôi được không Anh chàng kia hỏi lại Dạ anh xem trên giấy hay trên máy ạ? Vũ Phong ra vẻ đam chiêu Trên giấy cậu có thể giúp tôi không? Anh chàng kia vui vẻ Tất nhiên rồi ạ Chúng tôi lưu trữ tham mục nên dễ tìm à Anh chờ tôi 2 phút nhé Vũ Phong gật đầu Cảm ơn cậu Anh chàng đó vội đứng lên Mở cánh cửa tủ ngay sau lưng Để lấy hợp đồng Vũ Phong nhanh tay lấy một miếng băng keo Loại hay được dùng dán gáy các tập hồ sơ Được đặt ngay trên bàn và bịt mắt thần lại Cậu nhân viên quay lại với tập hồ sơ Phong cười Công ty hát Quả là có những nhân viên nhiệt tâm Chúng tôi không sai khi sáp nhập các cậu vào tập đoàn Á Đông Rồi anh vờ lật sở xem Vừa gật gù ra vẻ tâm đắc Bên tay anh trở vang lên giọng của Kiên Ok mắt thần đã bị vô hiệu hóa Cùng lúc đó tại chung cư Cần ngạc nhiên khi thấy màn hình từ camera phòng và cả camera ra bà Lam An cài vào đều tối đen cả. Lúc đầu Cần nghĩ là do mất điện, nhưng sau khi kiểm tra thông tin thì hệ thống điện của công ty vẫn bình thường, không hiểu nguyên nhân nên Cần đành gọi cho bà Lam An. Bà chủ, các camera ghi lại hình ảnh thuộc trinh ở công ty đều mất kết nối cả, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Lam An ngạc nhiên, sao lại có chuyện vô lý như vậy được, hôm nay con bé thế nào?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 Phần chuyện là muốn gặp Vũ. Suy tính trong giây lát, bà à lên một tiếng rồi nói. Không được, không thể để Vũ Phong tiếp xúc với thủ trinh. Cẩn văn khoan. Nhưng anh ta đang ở trong phòng văn thư, làm sao bây giờ ạ? Bà làm ăn nghiêm rộng, đó là nhiệm vụ của cậu. Nếu Phong còn ở đó, thì không chỉ một thuộc trinh, mà đến 10 thuộc trinh cậu ta cũng có thể đưa ra khỏi đó mà không ai biết gì đấy. Cẩn ngơ ngác. Anh ta gây gớm vậy sao ạ?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 Cậu gọi cho Lý, nó đang làm chung phòng với Trinh nên sẽ hành động hơn. Chứ cậu là người ngoài công ty. Cậu bảo Lý tìm mọi cách ngăn chặn vũ phòng tiếp xúc quá lâu với Trinh và theo dõi nhất cử nhất động của con bé. Nếu cần thiết thì cho nó ngất tạm thời và đưa đi là xong. Nếu về đến chung cư an toàn, trong tối hôm nay, phải đưa Thục Trinh ra khỏi thành phố C, đến một vùng xa, đảm bảo bí mật và ngày mai, nó vĩnh viễn không có tên ở thành phố C nữa. Cần gật đầu, vâng. Tôi hiểu thưa bà. Tắt máy xong, cần nghĩ gọi cho Lý lúc này dễ bị phát hiện nên hắn nhắn tin. Không cho cô ấy tiếp xúc với Vũ Phong, anh ta là cảnh sát, lại là bạn thân cậu Vũ. Theo dõi cô ấy sát sao hơn. Cần nhắn xong bỗng cảm thấy nặng nề. Anh ta thở dài rồi mở điện thoại nhìn tấm ảnh chụp Thục Trinh đang chạy bộ. Trong lòng kẻ tôi tớ bí ẩn của bà Lam An bỗng sấy lên thứ tình cảm lần đầu xuất hiện với cô gái trong ảnh. Cẩn vốn thiếu vắng tình yêu thương. Một tháng qua ở cạnh Thục Trinh, dù không sống chung nhưng luôn theo dõi mọi hoạt động của cô. Có lẽ anh ta thấy quen thuộc nên luôn nghĩ về cô. Anh ta không biết nhiệm vụ này bao giờ kết thúc và kết cục sẽ ra sao. Nhưng lòng cảm thấy chút tiếc nuối nếu phải xa cô gái ấy. Còn Lý chính là người đã đưa mấy bàn hợp đồng cho Vũ Phong kiểm tra. Anh ta vốn là một sát thủ, được bà Lam An cho đi theo Thục Trinh để phản ứng nhanh. Nếu cô ấy có ý định chạy trốn Khu chung cư Thục Trinh đang sống Còn có mấy vệ sĩ đứng canh gác cô ngày đêm Chỉ là không xuất đầu lộ diện thôi Vũ Phong sau khi dán mắt thần Thì tiến về phía bàn của Thục Trinh Tiếng kiên bỗng vang lên bên tai anh Bà Lam An đã biết có người theo dõi Nên chuyển máy điện thoại khác rồi Phong Khẽ mỉm cười gật đầu Rồi dừng bước trước bàn Thục Trinh đang ngồi Cô tên là gì? Trình ngước nhìn người đàn ông đẹp đẽ trước mặt vội đứng dậy cúi đầu chào Phong và nói Chào anh tôi là Đặng à Trịnh Vân Nhi suýt chút nữa cô đã nói ra tên thật của mình may còn phanh kịp Vũ Phong gật đầu hóa ra bà Lam An đã thay đổi tên của cô ấy anh hỏi Cô làm việc ở đây lâu chưa công ty sắp nhập vào tộc đoàn Á Đông cô có ý kiến gì không Thục Trinh Nhoèn cười dạ tôi mới vào đây làm việc một tháng thôi ạ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 Một cô gái hoạt bát thông minh như vậy, thằng nào thằng bạn trí cốt của anh lại yêu đế si mê như thế? Vũ Phong buột miệng, rất thú vị. Anh vừa nói lại vừa cười, nhào nhào mắt nhìn thục trinh khiến cô cao mày hỏi. Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi có vết dơ sao? Phong hơi ngạc nhiên, ba nãy mới tỏ ra hiểm thục nết nà, còn giờ lại bắt đầu giọng điệu bướng bỉnh Anh bật cười hóm hình. Người ta nói hoa đẹp để ngắm, người đẹp để nhìn mà, tôi nhìn cô có gì sai sao? Thục Trinh nhíu hai đầu lông mày tỏ rõ sự khó chịu. Xin lỗi, mong anh tự trọng cho, tôi là người đã có gia đình. Lần này Phong bật cười thành tiếng, hóa ra cô vợ của Thiên Vũ cũng rất hoạt ngôn. Anh vừa cúi xuống, mấy xấp hồ sơ trên bàn, nhưng tay lại chìa chiếc nhẫn cưới của mình và nói khẽ. Xin lỗi, tôi cũng vậy. Thục Trinh bị quê nên thấy khó chịu. Nếu anh không hỏi gì nữa thì tôi còn phải làm việc. Cuộc trò chuyện của Vũ Phong và Thục Trinh diễn ra tróng vánh. Thực ra anh chỉ định xem người khiến bạn mình yêu cuồng si như thế nào thôi. Anh cũng quan sát thấy bàn của Thục Trinh tách việt khỏi những bàn còn lại. Nên mọi người đằng kia đang bàn bạc về mấy bàn hợp đồng và không nghe thấy. Các nhân viên văn thư khác cũng đang chăm chú làm việc. Nên không ai nhận ra thái độ của hai người. Duy nhất chỉ có mình Lý để ý đến Vũ Phong. Anh ta thấy Vũ Phong đứng với Thục Trinh gần 5 phút. Nên thấy không ổn và bắt đầu hành động Lý cúi xuống rút dưới đế giày một chiếc phi tiêu tẩm thuốc mê Và nhanh tay phi thẳng về phía thủ trinh một cách chuyên nghiệp Vì Vũ Phong đứng đối diện với trinh Lý lại chưa bao giờ thất bại trong hành động như vậy Nên anh ta chắc chắn phi tiêu sẽ ghim vào trinh Bởi anh ta phóng từ góc nghiêng Vũ Phong đang chuẩn bị rời đi Thì nghe một thứ âm thanh xé không khí đang lao tới vội nhanh mắt liếc về phía Lý Đúng lúc bên tay anh vang lên âm thanh của Kiên. Anh Phong, cẩn thận. Vũ Phong căn cứ âm thanh đó dù không ngoảnh lại. Lập tức giơ cánh tay có đeo đồng hồ ra. Với lúc Phi Tiêu va vào mặt đồng hồ vang ly một tiếng khen khô khớp. Thục Trinh ánh mắt hoảng sợ nhìn Phi Tiêu rơi xuống đất. Dù nó nhỏ nhưng cô vẫn nhận ra có người muốn hại mình. Và người đàn ông trước mặt đã cứu sống cô trong gang tất. Âm thanh không quá lớn nên bị tiếng điều hòa tiếng quạt làm át đi. Phong nhìn Lý với ánh mắt lạnh tanh Còn Lý vẫn bình thản ngồi sau đống giấy tờ Như không có chuyện gì xảy ra Phong quay lại Thục Trinh nói khẽ Cẩn thận Ánh mắt Thục Trinh vẫn ngập tràn sự sợ hãi Cô sợ cái cảm giác lại bị ngất đi Rồi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ Sợ phải xa vũ thêm một quãng đường Sợ con đường trở về bên anh lại càng mơ hồ Ánh mắt hoảng loạn của Trinh lọt vào tầm mắt của Phong Anh ta nói khẽ đủ cho cô nghe Không sao, ổn rồi Thục Trinh gật đầu giọng lắp bắp Vâng cảm cảm ơn anh Hai chữ ổn rồi của người đàn ông xa lạ Khiến Trinh bất giác nhớ đến Vũ Ở bên cạnh anh cô luôn ổn Hóa già quên một người không hề dễ Chẳng dễ chút nào cả Trước đây Có những người bạn trong thời thơ ấu của mình Theo thời gian cô đã không còn nhớ Có lẽ họ chỉ là những người bạn xã giao Học tập cùng nhau một thời gian rồi thôi Còn Vũ chắc bởi vì cô quá yêu anh. Một kiểu tình yêu ngấm vào trong máu thịt, trong xương tủy nên không thể quê đi được. Hóa ra tình yêu là thế. Trước đây vì chưa yêu ai nên cô không rõ. Cô cũng chẳng ngờ một cuộc hôn nhân sát đặt lại cho cô gặp được một người đàn ông xuất chúng như Thiền Vũ. Chỉ tiếc là cô và anh chỉ có xuyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có phận trọn đời. Chỉ có một điều cô không lý giải nổi là ở Vũ ngoài tình yêu. Trinh còn có một thứ tình cảm gì đó thân quen lắm Nhưng cô không thể gọi thành tên Mãi mê suy nghĩ Thục Trinh trợt giật mình Bởi tiếng anh trợ lý Mọi người xong cả chưa Vũ Phong nhanh tay gắn một con chip mini Lên chiếc điện thoại của Thục Trinh trên bàn Rồi gật đầu Ok Anh nghĩ phi tiêu bà nãy không có độc Bà Lam An chẳng dạy gì manh động như vậy Chắc đó là phi tiêu tẩm thuốc mê Mục đích có thể là bà ta Muốn đưa cô đi nơi khác Khi phát hiện ra anh tiếp cận cô, vì thế tránh rút dây động rừng thì anh quyết định chưa hành động ngay, mà theo dõi xem đêm nay Thục Trinh sẽ bị đưa đến đâu. Vũ Phong gật đầu chào mọi người, các nhân viên phòng văn thư cũng đứng lên chào ban lãnh đạo. Tuy nhiên, Phong vừa ra đến cổng bỗng nghe một âm thanh vang lên. Phong vội quay ngoát lại, Thục Trinh đã ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Vũ Phong hoảng hốt lao đến, cùng lúc đó Lý cũng chạy lại, Phong lại giọng Tránh ra! Lý vì khẩu khí của câu nói đó mà im lặng đứng yên. Phong nhanh chóng quan sát một lượt Cơ thể Trinh không có phi tiêu. Nhưng dù sao cũng không thể đặt cô vào tay Lý được. Vũ Phong bế thốc Thục Trinh lên. Nhanh đến mức mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phong vừa nhanh chiếc điện thoại của Thục Trinh trên bàn và nói. Sơn, lái xe. Trợ lý của ông Đinh Long làm theo như một cái máy. Mọi người ở đó ngơ ngác mất mấy giây. Rồi cũng vội vã đi theo. Phòng ôm Thục Trinh chạy một mạch xuống sân trước của công ty. Anh nói nhanh vào bộ đàn. Kiên, chuyện gì? Phía bên kia kia nói. Đại ca, Thục Trinh tự ngã. Chiếc xe lao vút đến bệnh viện. Cái cảm giác đứng trước phòng cấp cứu thật đáng sợ. Phòng nói qua với bác sĩ tình hình của Thục Trinh. Rồi nhìn họ đẩy cô vào trong. Anh chờ xem kết quả chứ chưa vội báo cho Vũ. 15 phút sau, cánh cửa bật mở. Vũ Phong và Sơn cũng chạy tới. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bác sĩ còn khá trẻ tháo khẩu trang nhíu mày. Ai là người nhà của bệnh nhân? Vũ Phong lên tiếng, là tôi. Cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt trách móc. chồng cô ấy đúng không? Anh làm chồng kiểu gì mà vợ anh có bầu cũng không biết. Để cho cô ấy suy nhược cơ thể tới mức ngất xỉu đi như thế hả? Đàn ông các anh chỉ biết thả mãn mình. Chứ có biết được cái vất vả của phụ nữ chúng tôi đâu. Vũ Phong há hốc miệng. Cô nói sao? Cô thai ư? Cô bác sĩ trẻ nhíu mày. Anh ngạc nhiên cái gì, nhìn cũng đẹp trai đấy. Nhưng đừng có khinh thường phụ nữ chúng tôi. Đẹp trai có mài gian được đâu. Chuẩn bị đưa vợ về phòng nhé. Chăm sóc cô cẩn thận đấy. Nếu anh đăng ký phòng VIP thì nói với mấy cô y tá nha. Vũ Phong á khẩu chả nói được gì.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 Nếu vậy đây chẳng phải là tin mừng sao Vũ và Trinh có con Bà Lam An sẽ vui vẻ mà không chia cắt họ nữa Nhưng suy nghĩ lại Anh nên báo cho Thiên Vũ Bởi cậu ta từng nói ở Thục Trinh Còn những mối liên quan khác Nên Vũ không muốn Trinh bị tổn thương Suy nghĩ trong giây lát phòng quyết định gọi cho bố anh Để thông báo đã hoàn tất công việc Rồi sau đó sẽ gọi Vũ tới thành phố C Nếu đây là một bộ chuyện nguồn tình Thì chắc chắn đã đến hồi kết được rồi Thế nhưng đây là cuộc sống Một bức tranh đa sắc màu nên Vũ Phong vẫn phải cẩn trọng. Gọi điện thoại cho bố xong. Đang định gọi cho Vũ thì Phong thấy cuộc gọi đến của Nguyệt Cát. Phong, anh xong việc chưa? Em định đi siêu thị, mua ít thường phẩm mà mẹ Hằng đi ra ngoài. Cú Bì lại đang ngủ. Còn cô giúp việc. Về mấy hôm nữa chưa lên. Anh xong việc thì về nhà bố mẹ trông Cubi giúp em một lát được không? Không vội đâu. Vì em tranh thủ mấy ngày anh nghỉ để tầm bổ cho chồng thôi ạ. Vũ Phong sọng hơi ái ngại. Anh xong việc rồi, nhưng lại đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện S. Anh thương vợ lo toàn đủ thứ vì anh suốt ngày bận rộn. Mình cô phải vừa lo việc nhà vừa chăm con, lại còn việc dạy ở trường nữa. Được mấy ngày nghỉ hiếm hoi anh lại vướng vào vụ này. Nguyệt cát của anh thật thiệt thòi. Vừa ngay đến đó vợ phòng đã hốt hoảng. Anh bị thương à? Anh đi ký hợp đồng chứ có phải phá án đâu mà lại phải cấp cứu.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 Sơn trìa tờ tạm thu tiền viện phí cho Nguyệt Cát xem Trên đó ghi người con gái tên là Trịnh Vân Nhi Nguyệt Cát nhíu mày Ai đây? Sơn phân vua Một cô nhân viên ở phòng văn thư công ty hát ạ Chúng em chuẩn bị ra về thì cuối ngớt xỉu nên anh Phong đưa vào đây Rồi cả hai cùng tiến về phòng VIP Vừa đến cửa phòng Nguyệt Cát đã nghe tiếng cô bác sĩ lanh lạnh vang lên Vợ anh đã tỉnh nhưng do mệt nên còn nằm ngủ thôi Anh giữ yên tĩnh cho cô ấy nằm truyền hết hai chai này Rồi chúng tôi kiểm tra lại Bà bầu cần nhiều dưỡng chất và tinh thần thoải mái Đàn ông các anh có bận mấy Cũng đừng bỏ bê vợ con Nhiều chị mang bầu với áp lực tâm lý cô đơn mà trầm cảm Ảnh hưởng đến cả em bé đấy Thôi anh ngồi đây chờ cuối dậy thì gọi tôi nhé Cô bác sĩ nói một thôi một hồi Rồi cùng hai y tá đi ra Cũng không để ý đến Nguyệt Cát Đang xứng sở đứng ngay mép cửa Vợ có bầu nhân viên văn thư phủ phòng có người phụ nữ bên ngoài ư? Không thể nào. Trước đây, một Vũ Lan Nhi xinh như mộng có là lôi kiểu gì anh cũng không để vào mắt. Nguyệt Cát liếc nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Cô ấy dù hơi xanh xao nhưng quả thật rất xinh đẹp. Có phải do Kubi còn nhỏ, cô lại bận rộn với giáo án học trò mà chồng cô ra ngoài tìm phụ nữ chăng? Còn trước đây chẳng qua vì đang làm nhiệm vụ nên anh không thể nghĩ tới cô nào khác. Không, cô không tin phòng của cô như thế. Vậy nhưng một giọt nước mắt vẫn vô thức lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Cát. Sơn nhìn một màn trước mắt nhưng không biết phải làm thế nào. Bởi bản thân anh cũng không rõ thử hư. Chỉ biết Vũ Phong rất lo lắng khi cô gái kia ngã xuống. Sơn khẽ ho khan một tiếng để xua tan không khí căng thẳng rồi nói khẽ. Anh Phong! Vũ Phong ngước lên, bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Nguyệt Cát thì vội đứng bật dậy. Nguyệt Cát, em làm sao thế? Vợ anh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nói. Phong, sao bác sĩ bảo người phụ nữ mang bầu kia là vợ anh? Phong vỏ đầu bước tóc. Trời ạ, em nghe hết rồi hả? Anh, Phong chưa kịp nói hết câu, đã nghe một tiếng bốp và năm ngón tay của Nguyệt Cát in hẳn trên má anh. Anh nói đi, sao cô ấy lại khiến anh lo lắng đến thế? Sơn vội lùi sang phía cửa, cùng lúc đó tiếng vũ phong vang lên. Đây là vợ của thiên vũ mà, thằng bạn chí cốt mà anh từng kể với em đó.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 Nguyệt Cát đấm nhẹ ngược chồng. Ai bảo anh không nói sớm? Phong cười. Có ai để cho tôi nói đâu? Sau đó Vũ Phong kể qua cho vợ nghe về tình hình của Thục Trinh. Nguyệt Cát lại khóc. Nhưng là những giọt nước mắt thương cho cô gái đang nằm trên giường bệnh. Và cuộc tình của vợ chồng họ, cô sủ xịt. Anh gọi cho anh Vũ chưa? Phong lắc đầu. Chưa kịp gọi thì bận nghe điện thoại của vợ đó. Đúng lúc đó Vũ Phong nghe tiếng thất thanh. Vũ, cứu em, cứu em. Trinh vừa mở mắt sau một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị ném xuống giỏng nước. Một giấc mơ kỳ lạ từ bé vẫn trở đi trở lại trong giấc ngủ của cô mà Thục Trinh không thể nhìn thấy rõ mặt hai con người đã ném mình xuống. Một đứa bé nằm trong chiếc nôi bằng tre, trong tranh giữa giỏng nước là hình ảnh lại vừa hiện về trong giấc chiêm bao chập chờn Vũ Phòng vội vàng chạy lại giữa cánh tay đang truyền nước của Thục Trinh Vì lo cô xảy ruộng mà chật ven truyền. Nhưng Trinh chưa kịp nhìn xung quanh. Thấy Vũ Phong lại càng tỏ ra sợ hãi. Là anh. Anh bắt cóc tôi đúng không? Vừa nói cô vừa rơ cánh tay còn lại. Lấy hết sức bình sinh tắt bốp vào mặt Vũ Phong trước con mắt ngỡ ngàng của Nguyệt Cát. Vũ Phong bất ngờ mấy giây rồi nói. Thục Trinh bình tĩnh lại đây là bệnh viện. Thục Trinh anh ta vừa gọi cô sao? Người đàn ông này biết tên cô ư? Lúc này Trinh mới nhìn khắp xung quanh. Rồi đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình đang chuyển nước. Thấy cô có vẻ ổn. Phong từ từ buông tay cô ra. Nguyệt cát tiến lại nhẹ nhàng và nói. Anh ấy là Vũ Phong, con trai chủ tịch tập đoàn Á Đông và là chồng tôi. Cô bị xỉu nên chồng tôi và trợ lý đưa cô tới đây. Lúc nãy có một người của công ty hát. Nhưng trợ lý Sơn bảo anh ấy về rồi. Thục Trinh bình tâm hơn Vỗ nhìn lên Vũ Phong. Xin lỗi đã hiểu nhầm anh vì tôi... Phong để ý trước camera mini sáng nay, Kiên gắn cho anh vẫn luôn hoạt động vì người đồng đội muốn có mặt kịp thời khi anh cần. phòng nói nhỏ và bộ đàm. Kiên, cậu tua lại camera xem sáng nay tôi bước chân nào ra khỏi cổng trước, để lần sau còn tránh. Chưa bao giờ nhỏ như thế này. Kiên cười ha hả. Đại ca, cứ dính đến phụ nữ đẹp là phải hy sinh anh ạ. Thôi, vì những hai người đẹp mà lãnh hai cái bàn tay cũng đáng mà. Vũ Phong gật đầu. Ừ. Lần sau vụ nào sinh đến lắm phụ nữ Thì tôi nên cân nhắc Cả hai đang định nói thêm thì một thanh âm vang lên Tôi nghe nói cô có thai Phòng ngước lên Bắt gặp bà Lam An đi vào Có vẻ như vừa bay một quãng đường Lại vội vàng vào đây Nên bà ta khá mệt Mẹ Thiên Vũ nhanh thật Thục Trinh mới vào bệnh viện 2 tiếng đồng hồ Mà bà ta đã có mặt ở thành phố C Rõ ràng khi phong bế trinh Ra khỏi công ty hát Lý đã báo ngay cho bà và mẹ Thiên Vũ Chắc rằng lo lắng mấy người kia không giải quyết kịp thời. Nên đích thân bay tới thành phố C Vũ Phong mỉm cười. Cháu chào bác gái. Bà Lam An cười mỉa mai. Phong con nhiệt tình quá. Vợ bạn ốm mà lo hơn cả vợ mình. Nguyệt Cát đã nghe Phong kể qua câu chuyện. Nên mỉm cười chào bà Lam An và nói. Con chào bác ạ. Nghe dành bác đã lâu nay mới được gặp. Chồng con có cái tính thương người bác ạ. Nhất là những người hiền lành dễ bị bắt nạt. Bà làm an liếc nhìn Nguyệt Cát, nghe cái cách cô nói bà biết cô đang đá xéo bà. Bà không đôi con nữa mà nhìn sang Thủ Trinh. Cô có thai sao? Trinh ngờ ngác. Mẹ nói gì cơ ạ? Nguyệt Cát cười. Bác gái, cô ấy mới tỉnh nên chưa biết gì đâu ạ. Rồi vợ của Vũ Phong quay sang Thủ Trinh. Trinh, cô đang mang thai đấy. Con của cô và anh Vũ. Thủ Trinh ngỡ ngàng đến mức nước mắt tuồn rơi. Sao? Cô nói sao? Tôi có thai rồi sao? Nhận được cái gật đầu của Nguyệt Cát Cô mừng rỡ nhìn bà Lam An Mẹ Con và anh Vũ có con rồi Mẹ có cháu rồi Con đã có thể sinh cháu cho chị ra rồi Con sẽ được trở về đúng không mẹ Về Về đâu Cô đến đây hơn một tháng rồi Ai biết cô quan hệ với ai Giờ lại bảo là con thằng Vũ ư Thục Trinh nước mắt lưng chỏng Mẹ Mẹ ơi con không quan hệ với ai ngoài anh Vũ đâu ạ Bà Lam An mỉa mai Sau hai tuần quan hệ Đã có thể biết tích xác là có thai hay không qua các dấu hiệu sớm. Cô đến đây 6 tuần rồi. Tính cho con trai tôi đổ bỏ sao? Tôi đâu có ngu như thằng Vũ. Thục Trinh ngơ ngác. Niềm vui nhen nhóm lên mới được mấy phút. Đã bị bà làm an dội một gáo nước lạnh. Làm cho nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô không thể hiểu được. Bà muốn cô lấy thiên vũ do hợp tuổi. Mong cô có con để trịnh ra có người nối giỏi. Để sự nghiệp hưng thịnh hơn. Những ngày cô đến thành phố C, bà đã chặn mọi ngả đường liên lạc của cô, sau giờ cô có bầu lại nhất quyết không nhận. Trong khi đầu óc thủ trinh đang dối như tơ vỏ, thì mẹ chồng cô lại cố bày mưu tiến kế, để cô không thể trở về với thân phận lòng con dâu bà. Từ ngày có thục trinh, quả là trịnh gia có đi lên, giờ nếu có đứa con sẽ càng hưng thịnh hơn. Nhưng con trai bà, dù trước kia lầm lì, nhưng nó không tỏ rõ sự ngông cuồng bất chấp đến đáng sợ như bây giờ.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 Bởi nếu không thì không biết mấy cái đầu có chỉ số y quy cao vút sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bà nghĩ kỹ rồi, bà chỉ cần đưa cháu sau Vũ và Trinh sinh ra là được. Có đứa bé đó, Trịnh Gia cứ thế Hưng thịnh, cái phận làm dâu của bà nhờ thế cũng chọn vẹn đủ đường. Bà Lam An hít một hơi rồi nói, tôi không khát khe gì với cô, nhưng Trịnh Gia là một tập đoàn lớn, một gia tộc lớn. Nếu lỡ đứa bé không phải con của Vũ, thì không chỉ cô mắc tội.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 Được thốt ra từ miệng của bà Lam An Thấy Thục Trinh nước mắt lã trã rơi Không cãi lại nổi bà mẹ chồng Nên không lên tiếng Bác gái Cô Thục Trinh là nạn nhân trong một vụ mất tích Đã được trình báo công an thành phố cách đây hơn một tháng Hôm nay cô ấy được tìm thấy Ở thành phố C Và nhiệm vụ của chúng cháu là Phải đưa cô ấy về gia đình ạ Bà Lam An nhíu mày À thế hóa ra con đến đây vì việc công Chứ không phải việc tư hả Vậy thì bác cũng nói luôn Hiện tại Trinh đang là con dâu Trịnh già nên bác thay mặt gia đình nhận nhé. Rồi bà quay sang Thục Trinh. Con thấy như thế có ổn không? Ổn rồi thì chúng ta đi thôi. Thục Trinh vẫn ngơ ngác phong mỉm cười. Thưa bác, chúng cháu luôn làm việc có nguyên tắc. Người báo án là con trai bác Trịnh Thiên Vũ chồng cô Trinh. Vì vậy trong khi chờ cô ấy chuyển nước xong và kiểm tra lại sức khỏe chúng con sẽ liên lạc cho anh ấy. Bà làm ăn quắc mắt. Cậu lấy tư cách gì? Đây là bệnh viện. Được phải trụ sở công an thành phố. Vũ phòng bật cười. Dạ thưa bác, để phục vụ cho công tác điều tra, cảnh sát hình sự chúng cháu vẫn mặc thường phục và có quyền thực hiện nhiệm vụ mọi nơi để gìn giữ sự bình yên cho nhân dân. Bác ra ngoài không thể quên tiền, còn chúng cháu tiền có thể quên, nhưng không thể quên thẻ ngành ạ. Vừa nói, Phong vừa rút trong túi áo ra chiếc thẻ ngành và rõ ràng. Tôi, Đinh Vũ Phong, là cảnh sát trực thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố C. Cô Thục Trinh đang là nạn nhân của một vụ bắt góc và chúng tôi có quyền điều tra tất cả những người những việc xung quanh vụ này. Bà Lam An Sững Người đã biết Vũ Phong từ khi học lớp 11 12 cùng Thiên Vũ rằng cậu rất thông minh. và cũng đã nghe danh Vũ Phong chiến đấu kiên cường nhưng giờ đây nhìn sát khí toát ra tử phong. Bà chỉ biết im lặng ngồi đợi. Vũ Phong cất tấm thẻ ngành và rút điện thoại ra gọi. Chỉ sau một hồi chuông đầu bên kia đã vội nghe máy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 Trong khi đó, Thiên Vũ vội vàng bàn giao công việc cho Duy và Dương, rồi cùng Huy đi một chuyến bay riêng để có thể đến thành phố xây nhanh nhất. Đúng một tiếng 15 phút sau, Thục Trinh thấy người đàn ông của cô đứng ở cửa phòng. Vừa nhìn thấy cô, Vũ lao lại ôm chặt lấy. Trinh! Cái ôm chất chứa một tháng nhớ nhung mong đợi. Thục Trinh chỉ kịp nói một tiếng Vũ, rồi cũng ôm chặt lấy anh. Rút vào vào ngược ấm mà cô đã nhớ đến từng phút giây rời bật khóc.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 Nhưng sáng hình ấy đã khắc sâu trong trái tim cô từ bao giờ. Người đàn ông đang đến cho cô sự bình yên và ấm áp đang ở đây. Và đang ôm cô thật chặt. Tại anh run run vút mái tóc của người vợ yêu dấu. Rồi vỗ vỗ lưng cô. Anh nói những từ quen thuộc mà cảm giác như cổ học nghẹn ứ Bởi những mong nhớ chất chồng. Ổn rồi, anh đến đây rồi. Trinh, xin lỗi em. Thục Trinh lắc đầu. Không, lỗi tại em. Nhưng bây giờ... Thiên Vũ lau những giọt nước mắt cho vợ.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 Tôi sẽ chăm sóc cô ấy chú đáo. Nguyệt cắt lên tiếng. Cần chứ anh Vũ? Phải xem bé con thế nào đã. Trường này tốt cứu nhưng chưa kiểm tra kỹ cả. Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố C. Cứ để họ kiểm tra đã. Vũ ngạc nhiên. Hả? Em nói bé con nào? Vũ Phong lắc đầu ngao ngán. Người ta nói anh Hùng không qua nổi ải bĩ nhân quả không sai chút nào. Bé con là đứa bé nằm trong bụng vợ cậu đó. Thiên Vũ ngỡ ngàng đến mức chỉ biết đứng nhìn vợ chồng Vũ Phong Rồi quay lại nhìn Thục Trinh Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe Thục Trinh mỉm cười Phải chúng ta đã có con Em bị xỉu nên mới vào đây đó anh Vũ Phong bật cười Nó gặp vợ mừng đến nỗi không thèm hỏi nguyên nhân vợ nhập viện May mà người Trinh không có thương tích Không nó lại đổ lỗi lên cái thân tôi Vũ lại ôm chặt lấy Trinh Trinh em nói thật sao Anh được làm cha rồi sao Vậy là vợ chồng mình không bao giờ phải xa nhau nữa. Thục Trinh cũng ôm chặt lấy Thiên Vũ. Dù lòng cô đang lo lắng. Vì nãy giờ bà Lam An vẫn đi lặng ngồi quan sát mọi chuyện. Đúng như cô nghĩ. Bà ho khan một tiếng rồi nói. Vũ con đừng sướng quá hóa dại. Làm sao con dám chắc đây là giọt máu của chị ra. Thiên Vũ nắm chặt tay Thục Trinh ngoái lại nhìn mẹ. Mẹ cũng nhanh phết nhỉ. Miệng thì bảo không biết vợ con đang ở đâu. Vậy mà mẹ lại đến đây trước cả con. Con chưa hỏi đến mẹ thì mẹ nên kiệm lời. Bà Lam An quắc mắt. Nếu nó không sinh đến trịnh gia thì mẹ cũng mặc kệ. Nhưng không biết đứa bé là con của ai thì mẹ cần sinh nó ra và xét nghiệm ADN Nếu đúng là giọt máu của trịnh gia thì mẹ sẽ không bao giờ can thiệp nữa. Thiên Vũ đành giọng Đó là con của con. Bà Lam An mỉa mai. dựa vào đâu mà con dám khẳng định như vậy? Thiên Vũ cười. Sựa vào niềm tin và tình yêu.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 Phiền cậu gọi bác sĩ khám cho Trinh và tôi sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình khám bệnh. Khi bác sĩ gì, gì máy siêu âm trên vòng bụng vẫn còn phẳng lì của Thục Trinh, Thiên Vũ vẫn nắm chặt tay cô mắt không rời màn hình. Nhìn cái chấm nhỏ tin hi trên màn ảnh, cái cảm xúc thiêng liêng đến khó tả chỗ dậy, đó có lẽ là điều mà nhân loại gọi là tình phụ tử. Tay anh xiết chặt tay cô hơn nữa, cảm nhận hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập.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 Anh đưa chị đi kiểm tra lại nhé, hiện tại mọi thứ đều ổn, anh chăm sóc chị chu đáo, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, để cả mẹ và bé được khỏe mạnh nhé. Thiên Vũ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng Thục Trinh ra ngoài. Vợ chồng Vũ Phong cùng Sơn và Huy vẫn đứng đợi họ, Vũ cười. Phong cảm ơn cậu, Thục Trinh cũng cúi đầu. Anh Phong, chúng tôi biết ơn anh lắm, một lần nữa xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh ạ. Vũ quay sang vợ, có gì hiểu nhầm sao? Nguyệt Cát cười Không sao ạ Chồng em sáng nay chẳng hiểu bước nhầm chân Hay ăn nhầm món gì mà lãnh hai cái tát Một của vợ mình Và một của vợ bạn ạ Thục Trinh thoáng đỏ mặt trong khi Vũ đang ngỡ ngạc ngạc nhiên Dạ tại em tưởng anh ấy là người xấu Nên lỡ tay Vũ cười Trời cái mặt nó như xoái ca Cũng đẹp gần bằng chồng em Tim bảo hành yên ngay trên chán Mà em nghĩ nó xấu sao Được rồi em bản lĩnh đấy Giam đánh cả cảnh sát Nhưng anh hiểu suy nghĩ của em lúc đó Rồi anh quay sang vỗ vỗ vai Vũ Phong Ông sướng nhờ Đến An tát cũng là hai người đẹp dành cho Phong bật cười Chuyện nhỏ Thôi để tôi đưa hai người ra sân bay Vũ xua tay Thôi ông vất vả mấy ngày nay rồi Tôi còn có Huy mà không sao đâu Nguyệt Cát rẻ rạt bà nãy khi chúng ta tới đây Em đi phía sau và thấy bác Lam An Gọi điện thoại cho ai đó Không biết có ổn không ạ Thiên Vũ cười, anh biết mà cảm ơn em, anh biết tính bà nên mới kêu Huy đi cùng. Cùng lúc đó Minh Huy bước tới, anh Vũ xe chuẩn bị xong cả rồi, bà chủ vẫn ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân bệnh viện ạ. Thiên Vũ nhíu mày rồi nói, cậu xuống bà mẹ tôi có về cùng không, nếu bà chơi đi thì việc ta cứ thế mà làm thôi. Mọi người cùng đi ra phía cổng bệnh viện, Minh Huy tiến lại phía bà Lam An. Bà chủ, chủ tịch hỏi bà có về cùng chúng tôi không ạ? Bà Lam An lắc đầu cười À tôi có vài người bạn ở đây Lúc nãy gọi họ đi uống cà phê Không mấy khi quay lại thành phố C Nên ngày mai tôi sẽ về sau Mọi người cứ về trước nhé Minh Huy cúi chào bà Lam An Rồi trình bày lại với Vũ Họ cùng chào vợ chồng Vũ Phong và Sơn Rồi lên xe ra sân bay Chiếc xe vừa hòa cùng dòng người trên đường Phong quay sang vợ Tí nữa anh quên Em đến đây thì con ở nhà với ai Nguyệt Cát cười Lúc trưa nghe nói ở bệnh viện nên em gọi mẹ về trong cú bi giúp em. Nãy em cũng gọi kể mọi chuyện cho mẹ yên tâm rồi. Vũ Phong thở phào May quá, anh tưởng tiểu bảo bối ở nhà một mình. Nguyệt Cát lườm chồng. Trời, em vô tâm thế à? Phong cười. Không, anh mới vô tâm. Nguyệt Cát, em chịu khó tự về một mình được không? Anh cảm thấy không yên tâm về Vũ. Nguyệt Cát đã quá quen với công việc và tình bạn của chồng nên vui vẻ gật đầu. Sẽ được ạ, anh cứ đi đi, cẩn thận nhé. Phong ra dấu ok với vợ rồi quay sang Sơn. Chúng ta đi theo họ ra sân bay. Vũ lên máy bay tôi mới yên tâm phần nào. Sơn gật đầu. Ok anh, cớm. Trưa nay anh làm em thất vọng về idol. Vũ phong bật cười. Đến vợ tôi còn nghi ngờ thì cậu thất vọng là bình thường thôi. Sơn cũng cười theo. Giờ thì em khẳng định chắc chắn như định đóng cột, anh mãi là soái ca. Khi đã yên vị trên xe, Phong hỏi.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 Sơn vừa lái xe vừa gật đầu Em phục các anh thật đấy Vừa hay lúc đó bộ đàm phát ra tiếng của Kiên Anh Phong Có một chiếc xe đang bám theo xe anh Vũ Cũng là loại xe chống đạn Mà giờ em mới nhớ ra Tên Lý vốn là đàn em lão thạch Còn sống sót sau vụ hỗn chiến năm đó Hắn ta là sát thủ chuyên nghiệp Và đang xây dựng lại phe cánh Phong gọt đầu Tôi nhận ra sáng nay rồi Hắn cũng nhận ra tôi Vì mắt Lý lộ rõ về ngạc nhiên khi thấy tôi Sơn quay sang Phong Anh nói với ai đấy Phong mỉm cười Với một đồng đội lát cậu sẽ rõ Lúc này Sơn mới nhìn kỹ Chấm đỏ trên ngực Phong Và lòng vừa ngập tràn không phục lại vừa háo hức Phong lấy điện thoại và bấm số Phía bên kia một giọng trầm ấm vang lên Phong Cậu còn thời gian nghỉ mà có chuyện sao Vũ Phong cười Có chuyện tôi mới được gọi cho thủ trưởng sao ạ Vị thủ trưởng cười lớn Hải Âu gọi cho thuyền mộc rõ ràng có chuyện Chứ không lẽ đi uống trà sao Vũ Phong gật đầu Chả có gì quá mắt được thủ trưởng Tôi mới phát hiện một đàn em của lão Thạch Đang xây dựng lại vây cánh Hắn lại vừa tham gia vào một vụ bắt cóc Tôi đang đi sau xe hắn Xin phép thủ trưởng cho phép tôi sử dụng Một số vũ khí và công cụ Điều động thêm lực lượng Vị thủ trưởng có biệt danh thuyền mộc ngạc nhiên Có phải cậu nói tên Lý không Tôi theo dõi hắn một tháng này và đang thắc mắc sao hắn lại vào làm văn thư cho một công ty nội thất tầm trung. Phong nói, xã hắn vào đó theo dõi một cô gái, là nạn nhân trong vụ bắt cóc tôi vừa nói. Giờ hắn đang theo cô ấy ra sân bay của thành phố C, trên xe còn có chồng cô ấy và một người nữa. Họ đều là doanh nhân thành đạt từ cách tốt, họ chuẩn bị rời khỏi thành phố sau khi chồng tìm được vợ. Vị thủ trường nhíu mảy dây lát rồi nói, được nhưng cậu phải nhớ nguyên tắc hành động. Không được làm ảnh hưởng đến nhân dân Và chỉ dùng súng khi thực sự cần thiết Tôi sẽ trình lên cấp trên và ban lệnh Vũ Phong sọng chắc nịnh Rõ Sơn háo hức Các anh oai quá em hôm nay được mở mang tầm mắt rồi Phong cười Cậu có sợ không? Sơn lắc đầu Không ạ Vũ Phong nhìn Sơn Lát nữa dù có chuyện gì Cậu cũng phải ngồi yên trong xe Cậu mà làm sao thì tôi hết đường ăn nói với bố tôi đấy Đây là xe chống đạn nên cậu sẽ an toàn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 Anh sẽ khóa chặt cửa Xe này chống được đạn Nên em cứ ngồi yên đây là được nghe chưa Trình lo lắng Vũ họ có võ có súng nữa Vũ cười trấn an cô Bố của con em cũng có nên em chớ lo Anh và Huy sẽ ổn Trình há hốc miệng Anh có súng á Ai cho anh tảng chữ vũ khí Vũ bật cười Anh không dùng súng làm việc ác Mà tiêu diệt cái ác bảo vệ dân lành Lời Vũ vừa dứt thì chiếc xe phía sau vượt trước và xoay ngang chặn ngay trước đầu xe anh, vẫn không vội vã, Vũ ra lệnh, "Huy, quay đầu xe." Huy vội quay ngoặt xe lại, cùng lúc xe của Phong vượt lên, thành ra xe của Phong nằm giữa hai chiếc xe kia. Lý cũng quay ngoắt xe theo Vũ và tạo thành một cảnh hai chiếc xe chống đạn xoay xung quanh xe của Vũ Phong. Đến vòng thứ hai thì Vũ dừng lại, anh vào Huy nhàn nhã bước xuống xe. Phía bên kia, Lý cùng ba tên bảo trợn cũng xuống xe. Phong ra lệnh cho Sơn lùi ra phía sau. Lý không để ý đến phong Vũ hất hàm hỏi Muốn gì Lý nhách môi cười Cô gái trên xe đưa người đây Mọi chuyện êm đẹp Bằng không súng tôi không có mắt đâu chủ tịch ạ Vũ mỉm cười thoải mái dựa vào thành xe Súng của tôi cũng vô tình lắm Lý hơi xứng người Bà Lam An đã quên dặn dò hắn rằng Con trai bà từ năm 15 tuổi Đã đạt một loạt giải lớn về võ thuật Còn việc Vũ học bắn súng Thì quả là mẹ anh không biết Lý rút súng chĩa vào Thiên Vũ. Xin lỗi, vĩnh việt chủ tịch. Miệng nói tay hắn bóp cỏ, viên đạn xé không khí bay đi. Thiên Vũ và Huy tách ra anh cũng rút súng. Hai viên đạn bay trong không gian và va vào nhau tạo nên một thanh âm khó chịu. Thiên Vũ thổi thổi họng súng và nói. Bỏ cuộc đi. Lý cười ha hả. Mày đang nói cho anh nghe đấy. Lên. Sau hiệu lệnh của hắn, ba tên đầu trọc lóc xăm chỗ đầy bình đồng loạt rút súng bắn xối xả. Về phía Vũ và Huy, con đường ra sân bay vốn vắng vẻ, nay thấy một cuộc đấu súng hỗn loạn nên ai cũng bỏ chạy vội vã. Thiền Vũ và Huy cùng bật cao người, nhằm tay các sát thủ mà bắn. Hai đánh bốn, khi Vũ bật cao người thì Lý lập tức rơ cao cánh tay cầm súng lên. Nhưng một giây sau, viên đạn của Vũ đã ghim ngay vào cánh tay của Lý. Hắn buông súng, tay kia bịt lấy vết thương đăng túa máu xối xả, miệng chửi thề. Mẹ kiếp! Ba tên kia vừa bắn Huy, lại vừa tiếp cận chiếc xe cô Trinh đang ngồi. Đúng lúc đó một âm thanh vang lên. Tất cả bỏ súng xuống, các anh đã bị bao vây. Lý gạo lên. Mắc bẫy đình Vũ Phong rồi, rút. Lời hắn vừa rứt, những tên còn lại cũng quay ngoát nhảy lên xe và lao vút về phía trước. Vũ Phong ló đầu ra khỏi xe bắn chỉ thiên cảnh cáo và nói vào bộ đàm. Kiên, giải bàn trông. Chiếc xe của Lý đang lao vun vút. Thì bỗng thấy phía trước lộn nhộn những bản trông của cảnh sát răng ra. Phía sau là Vũ Phong, phía trước là chướng ngại vật. Thả đâm vào trông còn hơn tối đầu với Vũ Phong nên Lý gạo lên. lao qua. Chiếc xe phi đất đại nhất mình Tịnh băng qua trận địa bản trông. Nhưng đến mảng trông cuối cùng thì đột ngột dừng lại. Bởi ngay trước mắt chúng là hai chiếc xe tải nối đuôi nhau chặn ngang đường. Xe của Lý khượng lại, lúc trước cắm phập vào bản trông sắt trên đường. Nãy giờ trượt trên một loạt bản trông của cảnh sát. Nên đến nước này nó không chịu nổi nữa. Tên đàn em cầm lái nói nhanh. Anh Lý thủng lốt rồi, hết đường rồi. Lý giận sôi người, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, giọng giết quả kẽ răng Một mất một còn. Bốn tên lao ra hai phía, và nã đạn liên tục về hai hàng cảnh sát đang vây lại. Trong tình thế hoảng loạn, Lý như một con thú điên chỉ biết bắn liên hồi bất kể chúng hay không. Chỉ để mở rộng vòng vây mà thoát thân Vũ Phong ra khỏi xe.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 Tính xây lại lũy thành của lão thạch hả? Giải về trụ sở. Lời anh vừa dứt máu từ miệng lý bỗng tuôn ra ổng ổc. Hai mắt hắn trợn ngược lên trắng giã. Rồi cả thân hình đổ ập xuống đường. Một đồng chí cảnh sát kêu lên. Hắn cắn lưỡi chết rồi anh ạ. Vũ phòng vừa bước tới. Anh bảo các chiến sĩ đưa toàn bộ về trụ sở rồi quay sang Kiên. Chắc chắn ba tiền kia chỉ là hạng đồng thuê chém mướn do lý thuê. Hắn chết để bà Lam An không lộ ra vụ bắt cóc kiên gật đầu Ừ, đằng nào đường xây của hắn cũng lộ rồi từ ấy ma túy và vũ khí Cùng tội nổ súng cối giết người Lại còn chống người thành công vụ Cũng đủ tội chết rồi Phòng vỗ vỗ vài kiền Cậu xử lý phần còn lại nhé Tôi qua kia nói với Vũ vài điều Rồi để cậu ấy ra sân bay Vì lý sinh đến vũ khí và ma túy Bắt cóc chỉ là vỏ bọc để tra đậy hai tội kia Cũng do bà Lam An Đưa ra một số tiền lớn nên hắn ham Vũ tự vệ trinh đáng Hành vi không nhằm giết người Kiên gật đầu cười. Ok anh. Kiên quay sang ra lệnh cho các đồng chí còn lại dọn dẹp bản trông và các chướng ngại vật. Yêu cầu cảnh sát giao thông phân luồng đi lại rồi cùng lên xe áp giải ba tên kia về trụ sở. Phong nói xong với Kiên thì quay lại xe của Vũ. Thục Trinh lúc này đã xuống xe và đang nhìn khắp người chồng xem. Xem anh có bị thương hay không. Vũ cười. Trời ạ, mấy chuyện này nhằm nhò gì mà em lo. Anh vẫn nguyên vẹn. Ngoài việc bị em bóc tem ra thì chưa xây sức gì cả Trình đấm nhẹ ngực anh Còn đùa được à Em ngồi trong xe mà khiếp vía Mình Huy cũng cười Chị Trình nói đúng đấy Anh sắp làm bố trẻ con rồi bớt giỡn đi Vũ nhún vai Phải tập giỡn để sau này còn đùa với con Cả ba đang díu rít Thì Phong nói Vũ cậu ra sân bay đi Thiên Vũ nhíu mày ngạc nhiên Ờ tôi tưởng tôi và Huy phải về trụ sở tương trình sự việc chứ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 Cậu tự vệ chính đáng mà Và lại khơi ra vụ bắt cóc sẽ hưởng đến nhiều người lắm Yên tâm đi tôi lo được Thiên Vũ gật đầu Cảm ơn cậu Phong cười Tôi vẫn chưa quên món lẩu mắm đâu đấy Thục Trinh ngạc nhiên Anh Phong cũng thích lẩu mắm sao ạ Vậy khi nào có ngày nghỉ Mời anh đến nhà em Em sẽ đại anh món lẩu mắm sau chính tay em nấu Anh nhớ đưa cả chị và cháu gái tới nhé Vũ Phong gật đầu cười Nhất trí Đôi bạn thân tạm biệt nhau, rồi ai lên xe người ấy? Sơn vừa thấy Phong bước vào xe thì nói như gieo lên. Anh ơi, em tưởng mình vừa được xem phim hành động màn ảnh siêu rộng ấy. Đã quá, lần sau anh đi bắt tội phạm, cho em đi theo với. Phong bật cười. Không được, lần này là mọi chuyện suôn sẻ. Nhiều vụ án sống chết trong gang tức. Cậu mà làm sao thì tôi có 10 cái đầu cũng không để nổi cho trợ lý bố tôi đâu. Sơn há hốc miệng. Thế này mà anh nói đơn giản á? Phong gặp đầu. Ừ, về thôi. Lý chết, cảnh sát triệt phá hoàn toàn đường dây đã vất vả theo dõi hơn một tháng này. Mọi người yên tâm thở vào vì một mầm mống gieo rắc cây chết bị bẻ gãy. Tuy nhiên còn một người nữa cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Trong căn hộ chung cư thuộc Trinh từng sống ở thành phố C, bà Lam An và Cẩn đang theo dõi qua màn hình camera thông minh được gắn trên xe của Lý. Bà ta thở dài. Nó chết là hết tội. Ba tên kia chỉ ăn theo. Nên chúng ta yên tâm sẽ không bị sờ gái đâu. cẩn nãy giờ ngồi trầm ngâm. Làm việc cho bà Lam An bao năm. Thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật. Từ theo dõi xem ông Thiên có nhân tỉnh hay không. Đến việc Thiên Vũ đã đi những đâu. Nhưng đây là nhiệm vụ mà cẩn thấy khó xử nhất. Khi xe của Thục Trinh bị truy đuổi. Cần lại cầu mong cho họ đừng bắt được cô. Cùng ngồi dõi theo mọi diễn biến trên màn hình. Nhưng trong khi... Bà Lam An sốt ruột lôi Thục Trinh về cho mình, thì Cẩn lại mong cô thoát khỏi lý. Có thể nói thân xác Cẩn ngồi đây, nhưng hồn phách lại dõi theo bóng hồng đang được bảo vệ trên chiếc xe chống đạn kia. Một cô gái hiền lành thánh thiện như Thục Trinh không đáng bị hành hạ nữa. Hơn một tháng trời ở cạnh cô, Cẩn hiểu Trinh rất nhớ chồng mà đành bất lực. Cẩn nhìn thấy những sẵn xé trong tâm trạng của cô, nhưng không biết làm thế nào cả vì anh ta đang được giao nhiệm vụ canh giữ cô. Có lúc anh định nói bà Lam An dừng lại nhưng cần biết không thể đối phó được với bà ta vì đó đích thị là một con rắn độc. Bái có thể lượn lỡ uốn éo nhưng cũng có thể bắn ra nọc độc bất kỳ lúc nào. Vì thế cần đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan. Đi tiếp thì không đành. Lùi lại thì còn cha mẹ già ở quê. Anh ta không muốn họ chịu bất kỳ sự liên lụy hay tổn thương nào cả. Đang chậm từ suy nghĩ. Cần giật mình khi nghe tiếng bà Lam An. Cậu nghĩ gì thế? cẩn lắc đầu. "Không thưa bà, tôi đang tính bước tiếp theo thôi ạ." Bà Lâm An xoa tay. "Chẳng tính gì hết, cứ án bình bất động thôi. Đầu mối quan trọng nhất là thằng Lý thì nó chết rồi. Vũ Phong lại là bạn thằng Vũ, chắc chắn nó không đội cùng giết tận đâu. Một là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Vũ, hai là nó sẽ không để tôi bóc lịch." Rồi bà vỗ vỗ vai Cẩn. "Yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu. Nếu cậu lo lắng cứ về quê ít hôm." Tôi đã chuyển thêm tiền cho cậu mua thuốc bổ cho bố mẹ. cẩn cúi đầu, cảm ơn bà đã yêu ái tôi. Thế rồi sau đó bà ta cũng nhanh chân làm thủ tục trả hai căn chung cư đã thuê, rồi ra sân bay trở về. Những ngày tiếp theo, bà Lam An vẫn ngồi ở nhà nghe ngóng là chính. Thế nhưng bà chả thấy có chuyện gì xảy ra. Chả ai liên lạc gì cho mình nên cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi.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 Thiên Vũ nhìn điệu bộ của vợ thì lòng mềm nhũn ra. Được rồi, chẳng bao giờ anh cãi nổi em hết. Nhưng phải hứa, chỉ làm việc nhẹ nhàng, mệt phải nghỉ và không được rời tầm mắt của anh nghe chưa? Thục Trinh gật đầu như bổ củi. Em biết rồi, anh làm như em là con nít đấy. Thiên Vũ liếc cô. Vâng, là mẹ con nít à? Nhưng cứ anh lơ là một chút là lại chơi trò trốn tìm ngay. Nói rồi anh lại ôm cô vào lòng. Nghĩ lại một tháng trời qua.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 Sáng tới tập đoàn, chiều lại về nhà Chỉ là anh không cho cô nấu nướng Hay đụng vào việc nhà nữa Thiền Vũ nhờ mẹ vợ tìm một người giúp việc nhà Cái cách chăm chút vợ của Vũ Vừa có nét cương chiều của người chồng Lại vừa yêu thương như người anh trai Từ việc nhắc cô ăn những gì Uống sữa bầu thế nào Sợ cô nôn ói lại mua bao nhiêu đồ ăn vặt Và trái cây về Đã thế vị chủ tịch kia Còn đưa cơ man nào là sữa, đồ ăn Hoa quả tới tập đoàn Để dục vợ ăn Để nỗi Thục Trinh phải lên tiếng. Vũ, anh định biến em thành heo xề trước khi thành mẹ bìm sữa để anh đi tìm kiếm người khác đúng không? Thiền Vũ ngớ người ra một lúc rồi nói. Em đang gầy tông teo thế kia, heo gì mà heo. Với lại anh bận chăm vợ chăm con, thời gian đâu mà kiếm ai, vớ vẩn. Đến giờ uống sữa buổi sáng rồi để anh đi pha. Nói xong, vị chủ tịch tập đoàn trị gia đứng bật dậy đi pha sữa, Thục Trinh ngán ngẩm. Em tự làm được mà.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 Thiên Vũ nhíu mày dây lát để lắng nghe rồi nói Ba vào đi ạ Ông Trịnh Thiên mở cửa bước vào Thục Trinh vội đứng dậy trào và vội đi lấy nước Nhưng Thiên Vũ ngăn lại Em ngồi yên đấy để anh lấy Ông Thiên cười Con cứ để Vũ nó làm không sao đâu Nó làm cho quen Với ba chồng Thục Trinh thấy thoải mái hơn bà Lam An Dù ông ít nói nhưng luôn cố gắng giữ sự trung hòa Công bằng trong cái gia đình quyền thế này Khi thấy bà Lam An sai Ông không gai gắt như Vũ nhưng không bênh vợ. Lần này đến phòng Vũ. Ông hỏi han vài câu rời thở dài. Bà biết chuyện nhưng lù bu nên nay mới đến gặp hai con. Bà thay mặt mẹ tạo lỗi với hai đứa nhất là Trinh. Thực ra bản chất của mẹ con không ác. Cũng vì cái lý lịch mồ côi của bà ấy mà mẹ con nhạy cảm. Bà ấy phải tự lập bươn trải từ nhỏ. bị hắt hùi coi thường nên tạo thành một bản tính tự ti rồi kỳ thị. Cầm ghét cái nghèo. Bà ấy trở nên ích kỷ. Muốn mọi thứ tốt đẹp phải thuộc về mình Vì mẹ con cho rằng bà đã thiệt thòi quá nhiều Nhưng bà không hiểu rằng Phải gieo thiện thì mới gặt được lành Ông nhấp môi một ngụm trà rồi nói tiếp Kể cả việc của mẹ Quế Lâm Bà biết hết Nhưng bà vẫn cưới bà ấy Bà nghĩ mình cho mẹ con một gia đình trọn vẹn Thì bà ấy sẽ vui vẻ tâm tình Mà lai chuyển tính cách Bà đã nỗ lực ngày đêm Và mẹ con cũng hiểu điều đó Với Vũ Bái dành một tình yêu thương đặc biệt vì khi Vũ được sinh ra, gia đình mình có khá giả nhưng không được bề thế như sau này. Hồi đó ba mẹ đã theo dệt một cuộc sống đầy đủ vật chất để được đi chơi, được bù đắp cho những vất vả. Nhưng vòng xoáy cuộc sống khiến bà ấy không có điểm dừng. Bà nghĩ bái ích kỷ vì nghĩ Vũ thương vợ mà quên mẹ, gồm với việc Trinh chưa có con nên tạo thành lý do để bãi hành động dại dột như thế. Thục Trinh xua tay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 Từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà ra Lại dính đến tập đoàn Nên phòng không truy cứu đến cùng Ông Trịnh Thiên gật đầu Nhưng tòa án lương tâm sẽ truy cứu bà ấy Dạo này bãi không ngủ được Nằm một chút lại bị hiện tượng bóng đè Cứ đến nửa đêm Bà ấy lại ngồi dậy ra vườn hoa Ti ti lại lại Bà đang lo bái trầm cảm đây Thục Trinh vội nói Bà ơi, hay để con mua ít trả tâm sen Rồi gửi ba đem về cho mẹ uống Vì nếu đem về Con lại sợ mẹ. Ông Thiên lắc đầu. Không cần đâu con, bà cũng làm đủ cách rồi. Đúng lúc ấy điện thoại của ông gieo lên. Alo, tôi nghe đây. Đầu bên kia giọng bà làm ăn gấp gáp. Ông ơi, Thiên Anh đau bụng dữ rồi. Tôi và Dũng đưa nó tới bệnh viện rồi. Ông Thiên vội bật dậy. Tôi đến ngay. Rồi ông quay sang vợ chồng Thiên Vũ. Bà đi đã. Thiên Anh nhập viện vì đau bụng. Thục Trinh vội nói. Để con đi cùng bà. Thiên Vũ cũng đứng dậy.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 Rồi tập trung hướng mắt về cánh cửa đang đóng im im trước mặt. Không ai nói câu gì. Chỉ có bà Lam An ngồi trên băng ghế. Hai tay run lệ bẩy đang siết chặt lấy nhau. Mắt bà nhắm nghiền lại lầm bẩm gì đó. Thục Trinh muốn lại chấn an bà nhưng sau mọi chuyện cô lại thấy có chút ngần ngại xa cách. Một lát sau, mọi người lại thấy có thêm mấy vị bác sĩ nữa vội vã mở cửa đi vào rồi đóng lại ngay. Chả ai hỏi được câu gì. Thục Trinh nhớ không nhầm thì Thiên Anh đang mang thai ở tuần 35, sao lại đau bụng nhiều như thế? Không khí căng thẳng đến chết lặng. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Vị bác sĩ vừa bước ra, mồ hôi lấm tấm trên chán, Vũ và Dũng cùng lao lại. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Vị bác sĩ đã luống tuổi, lau những giọt mồ hôi trên chán rồi thở hát ra. Bệnh nhân bị nhiễm chủ nước ối, sinh non ở tuần 35. Hiện tại bé trai nặng 2 cân tư đang được chăm sóc trong lồng kính, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi. Tôi xin phép đi làm việc. Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi Dũng lao đi làm thủ tục cho Thiên Anh, còn tất cả đợi cô ổn định để đưa về phòng. Vì em bé sinh non nên khá yếu và cần được chăm sóc đặc biệt, bác sĩ cũng giải thích một phần do Thiên Anh bị áp lực tâm lý khi mang thai, một phần do nhiễm chủ nước ối nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Có lẽ sau chuyện của Dũng và Quế Lâm, Thiên Anh bị ảnh hưởng tâm lý bởi những sạn nứt trong hôn nhân và cả tình bạn. Cũng từ ngày sinh con, cô gái đó trầm tính hơn hẳn, cô trở nên ít nói, đôi mắt thỉnh thoảng vu vơ buồn. Từ một tiểu thư kiêu kỳ đọng đảnh, Thiên Anh giờ đây hoàn toàn khác. Những gì đã trải qua là quá sức với cô, dù có cố gắng không nghĩ tới nhưng khó mà quên được. Với Trình, cô ấy không gắt gỏng, chẳng mỉa mai mà lại như cố làng tránh vì xấu hổ. Còn về bà Lam An, những giấc ngủ chập trờn tiếp tục kéo dài, khiến đôi mắt bà trũng sâu thâm quần. Bà cũng tĩnh lặng hẳn, dường như bà đang suy ngẫm lại mọi thứ của đời mình. Một cuộc đời cô đơn chật vật, giờ bà có gia đình, có tiền, nhưng lại không được an yên. Tâm bà luôn xáo động bởi những toàn tính. Tâm bà không yên nên thân bà cũng chẳng ổn được. Một hôm, vợ chồng Thiên Vũ về trịnh gia chơi, Bà Lam An đang bế đứa cháu ngoại vừa rời lồng kính một tháng. Vũ và Trinh vừa bước vào phòng khách thì thấy đứa bé đói sữa khóc xé lên trên tay bà ngoại nó. Vậy mà mắt bà Lam An vẫn vô hồn nhìn ra phía cửa. Đứa bé khóc đến tím tái mặt mày khiến Thiên Anh vừa pha sữa xong vội chạy xuống. Mọi người cũng chạy lại. Thiên Anh lo lắng. Mẹ, sao cháu tỉnh dậy khóc mà mẹ không gọi con ạ? Bà Lam An giật mình không nói câu gì.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 Thấy bà chợt đứng dậy ông Trịnh Thiên vội đỡ lấy. Chiều rồi bà còn đi đâu nữa? Bà Lam An cười. Còn sớm mà mình, em đi dạo với Quế Linh một lát không sao đâu, em sẽ về ngay. Ai cũng biết, Quế Linh là người mẹ quá cố của Quế Lâm. Rõ ràng bà Lam An đã không còn tỉnh táo nữa. Bà lẩn thận mất rồi. Có lẽ sau tất cả những gì bà làm, sau mọi toàn tính, mọi sự ích kỷ, tâm trí bà đã quá mệt mỏi. Để giờ lại ngơ ngẩn ngây thơ như một đứa trẻ Như một tờ giấy trắng không vết nhơ Và không hề định liệu được thời gian Cũng chẳng hề nhìn thấy nét thù hận nào Trong đôi mắt thẫn thở kia Thấy mẹ nặng nặng đòi đi vãn cảnh chùa Thiên Vũ và Thục Trinh cùng đưa bà lên ngôi chùa Mà mẹ anh Đinh Đinh đã hẹn người bạn thân ở đó Vừa bước vào chùa Cả ba cùng thấy một ni cô sáng người thanh mảnh Đang quét lá trước sân Bà Lam An vội chắp tay a di Đà Phật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 Chỉ là giờ đây cuối đã thoát khỏi bụi trần và nương nhở cửa Phật. Bà Lam An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thánh thiện của Nico Bạch Liên, rồi bỗng ngã khụy xuống rơi vào vô thức. thiên Vũ và Thục Trinh thất thanh gọi mẹ, rồi cùng chở bà tới bệnh viện. Lại là cảm giác chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, mọi chuyện diễn ra với bà Lam An, chỉ thực sự khoảng một tháng sau khi Thục Trinh trở về. Có lẽ bà không phải hầu tòa,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 Anh vừa bấm nghe, giọng Huy gấp gáp. Anh Vũ, Cẩm Ly yêu cầu triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bất thường và đòi cách chức chủ tịch tập đoàn. Thiên Vũ nhíu mảnh suy nghĩ. Cẩm Ly thật biết cách chọn gì phù hợp. Đúng lúc gia đình anh đang dối ghen. Mẹ anh đột quỵ. Em gái anh mới sinh non được mấy tháng. Vợ anh đang mang thai Già tài thật đúng lúc. Bấy lâu nay, Thiên Vũ đã cho Huy theo dõi mọi hành động của Cẩm Ly. Chỉ là vài tháng nay, Anh vẫn lo việc gia đình và nhất là tìm Thục Trinh nên thiên Vũ không cập nhật tình hình mỗi ngày. Nhưng các trợ lý của anh dù chạy ngược chạy xuôi vẫn không dám lơ là nhiệm vụ. Chỉ là việc cẩm Ly đột nhiên yêu cầu họp hội đồng quản trị khẩn cấp chứng tỏ cô ta theo dõi rất sát mọi việc diễn biến trong gia đình anh. Anh không ngờ hai gia đình đã từng rất thân thiết. Đến giờ đây ngoài việc anh không chấp nhận tình cảm của Ly thì chẳng có gì bất hòa cả.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 Đã bao lần Cẩm Ly nói không quan tâm đến Kinh doanh ô tô Mà chỉ chú tâm tới công ty trương thị Cùng mảng thời trang mà cô ta theo học Nhưng chưa một lần thiên vũ tin điều đó Ngay từ tấm bé anh đã chứng kiến Sự ích kỷ hẹp hòi Và cao ngạo của Cẩm Ly Một con người nuôi dưỡng sự vị kỷ từ nhỏ Mà không có sự ngăn cản quyết liệt Thì dần dần sẽ hình thành tội ác Ly cũng gần như mẹ anh vậy Và bà đang bị trả giá Sự trả giá đó Nhìn thấy ngay bằng mắt Khi con gái bà bị bản thân và chồng phản bội, stress đến mức sinh non, cháu ngoại bà yếu ớt, và bản thân bà giờ cũng chỉ nằm một chỗ nhìn cuộc đời thay đổi. Dù trước mẹ anh làm mọi thứ để khẳng định mình giàu sang quyền quý, cũng may trong gia đình anh không ai cổ vũ hành động của bà. Còn Thiên Anh thực ra quá khở khạo nên bị mẹ gieo rắc những tư tưởng không sạch sẽ vào đầu. Nhưng cẩm ly lại khác. Khi bố mẹ cô ta Xác định mất Cẩm Đan thì lại dành tất cả tình yêu thương cho Cẩm Ly. Chính điều đó đã nuôi dưỡng sự ích kỷ chiếm đoạt trong tâm hồn Cẩm Ly, khiến cô ta có những suy nghĩ và hành động mà chính những bậc sinh thành cũng không kiểm soát nổi. Lần này Cẩm Ly còn dám đòi lật đổ cả anh, chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị rất kỹ càng. Sáng hôm sau, cuộc họp hội đồng quản trị bất thường và khẩn cấp nên khá căng thẳng. Các cổ đông không vui vẻ như những lần họp thường niên mà trông nghiêm trang lạ lùng. Thiền Vũ một thân tây lịch lãm bước vào theo sau là trợ lý quen thuộc Minh Huy Vũ quét ánh mắt một lượt rồi ngồi xuống và nói Tôi nghe có người muốn cách chức tôi Một vị cổ đông tuổi khá lớn đứng dậy nói Trong thời gian qua tập đoàn vẫn hoạt động bình thường nhưng theo như cô Cẩm Ly nắm được thì hơn 2 tháng nay lượng hợp đồng có giảm và chủ tịch không chăm lo cho tập đoàn mà chỉ lo cho những việc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung Cảm lý hôm nay ăn mặc rất lịch thiệp với thời trang công sở. Khác hẳn gu thẩm mỹ gợi cảm phóng khoáng trước đây. Cô ta cầm một tập giấy rồi yêu cầu nhân viên phát cho các cổ đông và nói. Thực ra tôi vốn không theo mảng kinh doanh ô tô mà học thời trang. Tuy nhiên, bố mẹ tôi có cổ phần tại trịnh gia. Giờ tôi là người kế nghiệp nên cũng kế thừa cả số cổ phần đó. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm về việc đồng tiền của chúng tôi được tiêu hợp lý và sinh lãi thường xuyên.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 Đúng rồi, tôi đã bảo từ lâu rồi Anh ta trẻ thế điều hành sao được Trẻ mà có tài cũng được Nhưng đây lại mê mẩn chuyện riêng Không khéo rồi có ngày nát cả Những tiếng thì thào bàn tán ngày một nhiều Thiên Vũ nhíu mày rồi đanh giọng Các vị nói xong cả chưa Nghe giọng lạnh như băng của Vũ Mọi người đều im bặt anh nói tiếp Bây giờ tôi yêu cầu các vị trả lời cho tôi ba câu hỏi Nếu đủ thuyết phục tôi sẽ tự tử chức Một vị cổ đông gật đầu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 Vậy cậu nói chúng tôi không có não hay không có trái tim, cậu nên nhớ, chúng tôi ở lại đây, phần lớn là do ba của cậu xây dựng nên cơ ngơi này và điều hành nó rất tốt. Nể ông ấy nên chúng tôi đánh liều tiếp tục đầu tư, nếu biết cậu thiếu tôn trọng người lớn và kiêu ngạ như thế này, thì chúng tôi không thèm. Mọi người lại nhao nhao tán đồng, thiên vũ lạnh giọng. Thưa chú, cháu chưa từng nói các cổ đông không có não hay trái tim, là cháu nói con người chung chung thôi, ai có tật thì tự giật mình, còn nữa... Một người làm kinh doanh mà bỏ ra một số vốn để đầu tư, chỉ vì nể tình thân thì chú nên xem lại mục đích đầu tư. Còn cháu lại quá rõ mọi người, còn ở đây là vì cái gì? Bởi tập đoàn đem lại nhiều lợi nhuận cho mọi người, nếu nó chỉ là cái chỗ để cho các chú nảy tình thì người ta cũng chả phải nỗ lực ngày đêm đâm sau lưng cháu để cướp lấy nó đâu. Tập đoàn trịnh ra, do ba mẹ cháu gây dựng nên và cháu là người kế nghiệp, cháu cũng đã nỗ lực không ngừng cho sự đi lên của tập đoàn nên sẽ không dễ dàng vuông bỏ.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 Cổ phần của em rể anh là do tôi tặng. Thiên Vũ nhìn cô ta. Ai tặng không quan trọng. Tôi có giấy tờ của luật sư ba tôi và em gái đã chuyển cổ phần sang cho tôi. Còn em rể tôi thì... Thiên Vũ vừa nói đến đó, Phan Dũng cũng mỉm cười. Xin lỗi anh vợ. Cổ phần của em là do chị cẩm ly cho. Năng lực của em được khẳng định cũng là nhờ chị ấy. Vậy nên món quà quý đó em xin tặng lại cho chị ấy trong lúc chị ấy cần nó ạ. Mấy cổ đông lại nhao nhao. Đấy. Đến em rể cũng không nhượng cổ phần. Chắc ông Trịnh Thiên và cô Thiên Anh bị thôi. Mọi người không biết rằng chính ba của Thiên Vũ cả đêm qua đã gọi cho luật sư làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần của ông và Thiên Anh sang cho Vũ. Vì ông biết cơ sự này có thể xảy ra. Chỉ có Phan Dũng tối qua thoái thác với lý do cần hỏi ý kiến cẩm ly bởi cổ phần của anh ta do cầm ly chuyển. Và giờ đây, ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị, trước mặt tất cả các cổ đông,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 Trong khi Huy đưa những xếp giấy mỏng cho các cổ đông thì Vũ tiếp tục nói. Trong thời gian ngắn làm trưởng phòng kinh doanh, Phan Dũng đã cùng kế toán và một số thành viên khác biển thủ công quỹ nhằm vào mục đích chơi bời cho cá nhân, thậm chí chưa cả chất kích thích ma tuy đá. Số tiền đó không phải nhỏ và con số cụ thể đang ở trước mặt quý vị. Dĩ nhiên là anh ta, có người giật dây nên tôi xin tuyên bố bãi bỏ tư cách cổ đông của Phan Dũng theo quy định của tập đoàn. Cổ phần của cậu ấy được chia đều cho các cổ đông còn lại. Đây là quy định riêng của trịnh gia được đặt ra từ thời ba tôi. Để tránh thiệt thòi cho cổ đông vì những kẻ phản bội. Phan Dũng có hai con đường. Một là trở về làm nhân viên văn phòng bình thường. Hai là chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chọn đi. Dũng mặt tái mét lắp bắp. Anh, anh dám cẩm ly cũng khự người lại. Anh có tình người không? Em dễ mà cũng không tha sao? Thiền Vũ nhách môi. Tôi đã bảo con người có bộ óc và trái tim, sống gian dối, nghĩ gian dối thì cũng nhận lại những thứ đó mà thôi. Quả ngọt hay quả đắng mà chúng ta có được là do hạt mầm, tốt hay xấu mà chúng ta đã gieo xuống. Vậy bây giờ tôi và cô Cẩm Ly lại có cơ hội ngang nhau để cho công bằng chúng ta sẽ bỏ phiếu, được không? Trong khi các thành viên trong hội đồng quản trị đều gật đầu với quyết định đó, thì Cẩm Ly chợt nhận được một tin nhắn báo đến. Cô ta đọc xong thì khựng người lại. Rồi vội soại tin nhắn trả lời Hành động đi Bấm gửi xong cầm ly mím chặt môi Hai hẳm răng nghiến lại cẩm đàn hóa ra mày vẫn còn sống Trong khi cuộc họp hội đồng quản trị Ở tập đoàn trịnh gia đang căng như dây đàn Thì Thục Trinh đang ở biệt thự Vũ Hôm nay Thiên Vũ bảo cô ở nhà Vì tập đoàn chỉ có một cuộc họp mà thôi Vẫn nghi ngờ anh giấu giếm mình chuyện gì đó Nhưng Trinh nghĩ rằng Anh có lý do nên đồng ý ở nhà. Cô định bụng đến giờ ăn trưa, sẽ tới tập đoàn đưa cơm cho anh. Ăn sáng xong, cô thơ thẩn trong vườn hoa, mỉm cười nhìn những giỏ hoa ngọc thảo, những bông hậu nhung lung linh khoe sắc trong ánh nắng dịu nhẹ, nhắm mắt cảm nhận cái khoan khoái của tâm hồn. Khẽ đặt tay lên vòng bụng đã hơi nhô lên, thục trinh thì thầm. Bé yêu, vườn hoa xinh đẹp này bố bảo dành cho mẹ con mình đấy. Đang say sưa giữ vườn hoa,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 Hay là có ai đó có việc cần rồi lại nhờ điện thoại của người khác gọi thì sao? Trinh tự nhủ, mình chỉ nghe thôi mà, có sao đâu nhỉ? Trần chừ trong giây lát Trinh quyết định bấm nghe. Alo, ai đấy ạ? Phía bên kia là một giọng nam khá chầm. Cô là Thục Trinh đúng không? Trinh gật đầu. Đúng ạ, tôi đang nói chuyện với ai đây ạ? giọng người đàn ông đó lại vang lên. Tôi biết cô đang mang thai nên đã không định gọi. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cô và đứa bé Nhưng suy đi tính lại Tôi lại không đành lòng giấu bí mật này Nên quyết định nói với cô Thục Trinh nhíu mày Anh là ai? Bí mật gì? Đầu bên kia nói Bí mật về thân phận của cô Thục Trinh bật cười Chắc anh nhầm người rồi ạ Thân phận của tôi chẳng có gì bí mật cả Người đàn ông cũng cười Nhưng lại là một nụ cười mang nhiều bí ẩn Cô nhầm rồi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 Cô luôn nhận được sự yêu thương của bố mẹ, đặc biệt là sự dạy dỗ của ông bà ngoại. Vì thế cô cũng quên luôn những thắc mắc ấy, vì thấy nó cũng chẳng cần thiết nữa. Gia đình cô luôn vui vẻ hạnh phúc cơ mà. Còn Thiền Vũ anh nói đúng, tình yêu giữa hai con người cũng như trong cả nhân loại này đâu cần có lý do. Thời gian đi tìm kiếm lý do, sao không để dành để yêu và được yêu. Thiền Vũ đã luôn bênh vực yêu thương cô, thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô. Một người phụ nữ cần gì hơn thế nữa? Huống hồ giờ đây một thiên thần bé nhỏ, kết quả của tình yêu ấy đang lớn dần trong bụng cô. Cô còn cần gì nữa đâu? Thấy Thục Trinh im lặng, đầu bên kia lại nói. Cô suy nghĩ kỹ đi, làm gì có sự trùng hợp như thế? Nếu cô muốn biết rõ sự thật, đến quán cà phê Z, tôi sẽ cho cô xem bằng chứng. Nghe đến quán cà phê, Thục Trinh lại dùng mình nghĩ đến chuyện lần trước. Cô vội nói. Tại sao tôi phải tin anh? Xin lỗi, tôi tắt máy trước. Trinh nói xong thì tắt máy. Cô không muốn những luồng tin từ bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Thục Trinh hài lòng với những gì mình đang có, đang tận hưởng và không muốn quan tâm tới những thứ khác. Định đi vào trong cùng giúp việc chuẩn bị cơm trưa thì Thục Trinh lại thấy tin nhắn báo đến. Chính gia đình Thiên Vũ đã sát hại bố mẹ cô và thuê người ném cô xuống sông.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 Dù ba chồng cô đã giải thích về sự ích kỷ Nhưng những dòng tin nhắn ấy Lại như một sự thôi thúc thủng trinh Đi tìm sự thật về thân phận của mình Cô ngập ngừng nhắn lại Tại sao anh lại nói với tôi Tin nhắn đến ngay sau đó Vì tôi không muốn người tốt như cô Phải sống với một kẻ độc ác như thiên Vũ Nếu cô sinh con xong Tôi chắc chắn họ sẽ cướp lấy đứa bé Và ném cô vào sọt rác Chuyện trịnh già Cần con cháu nối dõi thì cô hiểu Nhưng người này biết nhiều như vậy liệu đâu mới là sự thật đây Thục Trinh mệt mỏi ngồi xuống ghế những cảm giác trong lành bỗng biến mất thay vào đó là sự hoang mang đến mệt mỏi lấy hết can đảm Trinh nhắn tin lại được tôi sẽ đến bên kia trả lời ngay tôi hứa chỉ kể sự thật và sẽ không đụng vào một sợi tóc của cô nên cô cứ yên tâm Thục Trinh nghĩ lần trước là do cô chủ quan mà uống nước cam có thuốc mê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 Alo ạ Đầu dây bên kia một giọng nam gấp gáp vang lên Thục Trinh anh Phong đây Em vẫn đang ở biệt thự đúng không Trinh ngạc nhiên Vâng sao anh biết ạ Phong nói nhanh Anh đang ở chung thành phố với em Vũ đang bị ép từ chức ở tập đoàn Thục Trinh hoảng hốt Ai ép anh ấy à Sao em không biết gì cả Phong trả lời Cầm ly mua lại nhiều cổ phần để lật đổ Vũ Dũng cũng chuyển lại cổ phần cho cô ta Em lạ gì Vũ nữa Nó sợ em lo nên không nói chứ sao Anh xin lỗi nhưng tối qua nó có bản với anh Và lo em ở nhà không ổn Nên gắn chip theo dõi điện thoại em Anh biết kẻ vừa gọi cho em Em nghĩ đi Trinh Nếu Vũ là kẻ thù của nhà em Thì tội gì nó phải vất vả cứu em Thậm chí có thể bỏ mạng Và giờ có hội đồng quản trị Cũng lấy lý do đó ép nó tử chức Em tỉnh táo đi Trinh Anh xin lấy danh dự gần một cảnh sát đảm bảo với em rằng Vũ nó yêu em hơn tất cả những gì nó có Thục Trinh ngồi phịch xuống giường, đầu óc cô lúc này thật hỗn độn, lời của Vũ Phong, những cử chỉ yêu thương của Vũ, lời người đàn ông lạ mặt, tất cả như một mớ bỏng bong, vò xé đầu óc và tâm can cô. Cô phải tin ai đây? Đang phần phần Trinh lại nghe tiếng Vũ Phong. Trinh, nhưng có một chuyện người đó nói đúng, em không phải là con ruột của bố mẹ em. Trinh ngạc nhiên, sao, sao anh biết à Phong thở hắt ra một tiếng rồi nói. Không phải anh mà là Vũ biết Cậu ấy không cho anh nói ra vì muốn em đường hoàng Nhận lại danh phận của mình Sau khi xong xuôi mọi chuyện Nhưng giờ nếu anh không nói Em đi gặp gã kia chắc chắn có chuyện Nghe anh, anh đang lái xe Đến Việt Thượng Vũ Chúng ta sẽ tới tập đoàn Đó mới là nơi em rõ mọi chuyện Thục Trinh tò mò Chẳng phải anh Vũ và em không được đến đó sao Phong lắc đầu Đó là sáng nay Còn bây giờ anh nghĩ đến lúc rồi Em chuẩn bị đi Năm phút nữa ra cổng nhé Trong khi đó tại tập đoàn trịnh gia Cuộc bỏ phiếu đang lặng lẽ diễn ra Cẩm ly vẫn giữ về mặt bình thản Thậm chí còn dương dương tự đắc Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó Hai người có số phiếu bằng nhau Phan Dũng bỗng đứng dậy Xin lỗi Tôi xin có ý kiến với tư cách là nhân viên của tập đoàn Dù số phiếu bằng nhau Nhưng cô Cẩm Ly vẫn đủ tài năng và tư cách hơn anh Thiền Vũ Cầm ly mỉm cười đọc tin nhắn, các thành viên trong hội đồng quản trị bản tán. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở và hai người luống tuổi bước vào. Dũng, dừng lại đi con. Phan Dũng ngạc nhiên. Bố mẹ, hai người đến đây làm gì ạ? Mẹ Phan Dũng trông gầy hẳn đi, ánh mắt khắc khổ. Dũng, bố mẹ đã sai lầm trong quá khứ khi làm hại trương thị, lại còn vào hùa với con phá vỡ trịnh già. Dừng đi con, đừng làm việc ác nữa. Cầm ly nhíu mày. Ông bà nói linh tinh gì đấy? Đây là cuộc họp của hội đồng quản trị mà những thành phần này được vào à? Thiên Vũ, anh làm chủ tịch kiểu gì đấy? Một thanh âm chợt vang lên. Cẩm ly, con quậy đủ chưa? Là bố mẹ yêu cầu ông bà ấy đến đây. Bố mẹ từng là cổ đông của trịnh gia, dù chuyển cổ phần cho con nhưng vẫn có quyền tới đây chứ. Cẩm ly bỗng tái mét mặt. Ờ, bố mẹ, bố mẹ về khi nào ạ? Trong khi mẹ cẩm ly nhìn cô với ánh mắt thất vọng Thì bố cô ta đánh giọng Còn quá quát hết phần thiên hạ rồi đấy Vì thế dù là việc gia đình Nhưng lại ảnh hưởng đến tập đoàn Đến bác Thiên và anh Vũ Nên bố sẽ xử lý ở đây Trước mặt các thành viên hội đồng quản trị Tình cảm tốt đẹp giữa gia đình chúng ta Và gia đình bác Thiên Mà con dám dẫm đạp Còn vô cho chắc chấu vào mặt bố mẹ Đã thế chính Thiên Vũ Đã điều tra ra còn tiếp tay cho kẻ ác Hai em gái mình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 Nhưng đến phút cuối, ngắm nhìn cô bé xinh xắn ngủ vì thuốc mê. Tôi nhìn rất kỹ và quyết định không giết đứa bé. Gần cuối buổi chiều chúng tôi đặt bé vào một chiếc nôi tre, viết một lá thư và đặt vào đó một ít tiền rồi thả xuống sông. Vì sau đó một giờ thì sẽ nhiều thuyền bè. Tôi hy vọng sẽ có người thấy. Mà đưa về nuôi, chúng tôi nấp sau một bụi cây lớn để cầu mong phép màu đến. Mãi tới tối có một cặp vợ chồng đi làm về và vớt bé lên. Chúng tôi tìm hiểu Thì biết nhà đó không thể có con Nên yên tâm hơn về những việc mình làm Nào ngờ Cẩm ly ngay đến đó Thì tay xiết chặt và gạo lên Bà bị tâm thần rồi Theo dệt chuyện vỡ vẩn Bảo vệ đâu tống cổ hết cho tôi Bà thục đoan hai tay ôm lên ngực thở dốc Bố cẩm ly ôm lên vợ vỗ về Mẹ Phan Dũng lắc đầu ngạn ngào nói tiếp Cô dừng lại đi cô ly Cô có thiếu gì đâu Ngày Dũng cứ thiên anh Nhìn vợ Thiên Vũ là tôi nhận ra ngay, cái bớt màu đỏ ngay bờ vai cô ấy khi mặc váy trễ vai. Cô Ly, thục Trinh chính, chính là cô Cẩm Đan. Đúng lúc đó, một âm thanh nước nở vang lên. Anh Vũ đó là sự thật sao? Thiên Vũ ngoái đầu lại nhìn vợ rồi gật đầu. Cẩm Đan, Cẩm Ly chính là chị gái của em. Xin lỗi vì đã giấu em. Thiên Vũ nói mà giọng ngẹn đi. Anh bước lại ôm chặt lấy cô gái đang run dày đứng trước cửa phòng.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 Bà đã suy sụp đến mức phát điên. Thế rồi những năm sau đó, bà luôn sống trong lo sợ và sợ người ta bắt luôn đứa con gái còn lại của bà. Nên bà ta hết sức yêu thương và bao bọc cẩm ly. Thế nhưng nỗi đau về sự ra đi của cẩm đan khiến bà không thể nguôi ngoai được. Ngày rời xa Việt Nam, bà như để lại một mảng linh hồn mình ở lại quê hương này. Mảnh đất này cùng đứa con gái nhỏ dễ thương. Mảnh linh hồn ấy, bà nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi khi cẩm đan lên 2 tuổi.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 Hai em mình chỉ vì thói ích kỷ. Khi nghe Thiên Vũ gọi sang nói cách đây 1 tuần, vợ chồng bà đã ngay lập tức về Việt Nam. Tuy nhiên, Thiên Vũ nói chưa tới lúc gặp Cẩm Đan, bởi anh cho rằng Cẩm Ly còn nhiều chiêu trò. Đến tận hôm nay, bà lại chứng kiến cảnh Ly hãm hại chồng của em gái, đòi hạ bệ cả Phú để cướp lấy cái ghế chủ tịch tập đoàn Trịnh Nỗi đau đớn không thể tả xiết của một người mẹ khi chứng kiến cảnh hai đứa con ở hai chiến tuyến Khiến bà nghẹn đi không nói nên lời Chỉ biết đấm ngực thùng thụp trong tiếng nớt Đến một lúc sau Khi những giây phút nghẹn ngào Đã lắng đọng đến cực điểm Một vị cổ đông rụt rè đứng dậy nói Xin lỗi các vị Chúng tôi vì chưa rõ chuyện Mà bán cổ phần cho cô Ly Cầm Ly nghe đến đó thì cười khẩy Không nói nhiều Bán cũng đã bán rồi Giờ cơ hội của tôi và Thiên Vũ là ngang nhau Các ông không cần lên tiếng nữa Rồi cô ta quay sang bố mẹ mình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 Rất may đã thành công. Con nghĩ xem, con phát triển bình thường. Đâu như em cẩm đan, nhưng bố mẹ luôn công bằng. Từ váy vóc búp bê có bao giờ thiên vị ai đâu. Tại sao con lại có suy nghĩ như thế hả Ly? Vì cái suy nghĩ ích kỷ, choán hết tâm trí của con. Nên con tự cho rằng mình bị lãng quên. Con còn nhớ sinh nhật 3 tuổi của con. Trời mưa tẩm tã. Bố vẫn phóng xe đi mua bánh kem và quà cho con. Vẫn cho con một sinh nhật trọn vẹn. Dù vẫn lo canh cánh cho ca phẫu thuật vài ngày sau của em gái con. Cẩm Ly, mẹ không nghĩ con có thể làm ra những việc như thế Cẩm Ly buông thỏng hai tay Những kỷ niệm về lễ sinh nhật 3 tuổi Cô vẫn nhớ Nhưng cái hình ảnh bố mẹ ôm chặt lấy cẩm đan Mà thơ mà hôn mấy ngày sau đó Thì Ly càng nhớ hơn Bởi nó nhen lên một ngọn lửa căm ghét Với đứa em ruột thịt Lúc đó đứa bé 3 tuổi chỉ nghĩ rằng Mình đã bị ra rìa Chứ không hề biết em gái đang đứng ở bờ vực cái chết Nhưng giờ đây mọi việc Không cứu vãn được nữa Ly không còn đường lùi nữa và những nỗ lực của cô ta đã thành công cốc. Cẩm đan vẫn có tất cả còn cô ta thì không. Không gian đang căng lên thì cẩm ly nhanh tay rút từ trong chiếc túi hàng hiệu ra một khẩu súng. Cẩm đan cái gì tao không có thì mày cũng đừng hòng có, mày chết đi. Mọi người lúc đó ngỡ ngàng đến chết lặng bởi cẩm ly ra tay quá nhanh, viên đạn xé không khí lao đi. Cả thiên vũ và bố cẩm ly đều sâu thục trinh nằm xuống. Nhưng một giây sau, tiếng nổ vang lên trên thinh không. Viên đạn của Cẩm Ly không trúng Cẩm Đan mà va vào một viên đạn khác từ họng súng của Vũ Phong, anh lê tiếng. Trường Cẩm Ly, kịch hạ màn rồi. Cô đã bị bắt về tội âm mưu bắt cóc em gái vào sáng nay. Đồng thời cô còn vận chuyển một số lượng lớn ma túy đá từ Mỹ về Việt Nam và có hành vi trốn thuế trong kinh doanh ở công ty Trương thị. Khẩu súng trên tay Cẩm Ly rơi xuống đất, tiếng cạch khô khốc vang lên. Cùng âm thanh của chiếc cỏng số 8 lạnh lẽo chụp vào cổ tay cô ta. Vũ Phòng nói tiếp. Các đồng chí làm nhiệm vụ dẫn cô ta về trụ sở lấy lời khai. Mọi việc ở tập đoàn trịnh gia xin cứ tiếp tục. Cẩm ly nước nở. Bố mẹ cứu con. Bố cô ta gỡ cặp kính xuống và nói. Sai lầm của con thì mọi người biết cả rồi. Còn cái sai của bố mẹ là đã không dạy bảo được con. Giờ chúng ta nhờ pháp luật dạy dỗ con. Vũ Phòng lại tiếp tục. Phan Dũng, anh bị bắt vì tội tảng chữ ma túy và biển thủ công quỹ, gây thiệt hại chung cho tập đoàn trịnh gia. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở phối hợp điều tra. Mẹ Dũng nhìn đứa con trai duy nhất. Dũng, con thực thi đi, sám hối đi con. Bố mẹ đã hy vọng con sẽ nên người, nhưng đã sai khi dung túng cho con. Phận làm cha mẹ không chọn vẹn rồi. Này bố mẹ chờ con, hoàn lương trở về. Dũng đưa tay ra để một chiến sĩ cảnh sát cha cầm số 8 vào. Trước khi ra khỏi phòng, anh ta quay sang Thiền Vũ. Anh hãy xin lỗi Thiền Anh giúp tôi, mong cô ấy vẫn đợi tôi về. Nhận được cái gật đầu lặng lẽ của Vũ, Dũng lê gót theo chân cảnh sát ra ngoài. Vũ phòng vỗ vỗ vai thiên Vũ. Tiếp tục công việc nhé, Vũ gật đầu. Cảm ơn cậu. Tới lúc này mọi việc quay lại quỹ đạo của nó, bà Thục Đoan nghẹn ngào bước tới trước mặt Thục Trinh. Cầm đàn, mẹ có thể ôm con được không? Thục Trinh ngạn ngào gật đầu nói tiếng mẹ. Tiếng mẹ thân thương mà hơn 20 năm qua cô dành cho một người phụ nữ khác có công nuôi mình trưởng thành. Tiếng mẹ mà trong mỗi giấc mơ bà Thục Đoan thèm được ngay đứa con gái nhỏ mà bà cho rằng đã đoản mệnh. Tiếng mẹ xúc động được thốt ra, nghe sao giản dị mà khiến mọi người có mặt đều lặng lẽ dưới nước mắt. Có nuối tiếc, có xót xa và có cả hạnh phúc. Cái cảm giác được ở trong lòng mẹ xà vào ngực mẹ dù đã trưởng thành. Nhưng vẫn khiến ta như bé lại Cái cảm giác như được lăn vào lòng mẹ Hít hà bầu sữa thơm Cảm nhận mùi da thịt của mẹ Một cảm giác thiêng liêng và xúc động vô cùng Và Thục đoan ngại ngào Con muốn lấy lại tên cẩm đan không? Mẹ xin lỗi vì đã không tìm thấy con sớm hơn Thục trinh cúi đầu Dạ không sao ạ Giờ con có tận ba bố mẹ Bố mẹ sinh ra Bố mẹ nuôi dưỡng Và ba mẹ chồng Có ai sướng như con đâu ạ Còn tên thì sao cũng được à, gọi thế nào thì con vẫn là con của bố mẹ, là vợ anh Vũ mà. Bà Thục Đoan chỉ biết ôm chặt lấy cô con gái ngoan hiền mà khóc. Một năm sau. Anh Vũ, 9 giờ rồi, sao anh chưa bế cu Bon về ngủ à Thiên Vũ vừa tắm xong, mấy giọt nước trong veo vẫn còn vương trên mấy sợi tóc rủ xuống chán, trông thật quyến rũ. Anh xấy tóc xong mới đủ để nói. Cu Bon ngủ với mẹ Đoan rồi. Thục Trinh ngơ ngác. Ờ. Lỡ đêm hôm con dậy thì sao ạ? Thiên Vũ liếc vợ À lúc chiều anh đã thỏa hiệp với con rồi Nếu để tối nay bố mẹ sản xuất em bé cho con Thì cuối tuần đi chơi công viên Thục Trinh còn chưa tiêu hóa hết câu nói của chồng Thì Thiên Vũ đã bế thấp cô đặt lên giường Vị chủ tịch không nói không rằng Cởi phăng chiếc váy ngủ trên người cô Rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cô Giọng anh khàn khàn để khêu gợi Em để anh ăn chay hơi lâu rồi đấy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 Cô và anh mãi mãi không rời xa, dù có bất kỳ sự ngáng trở nào, đến cả âm mưu chết chóc hay sự ích kỷ chiếm đoạt của bất kỳ thế lực nào cũng không bao giờ xóa nhỏa đi tình yêu thánh thiện của họ. Dù cô có là cẩm đan bé nhỏ hay thục trình đoan trang, thì trong lòng Trịnh Thiên Vũ cô chỉ là một, cô là vợ của anh, đời này kiếp này và bạn kiếp sau.